t r ư n g năm mươi mốt cô ta là người phụ nữ không biết xấu hổ cũng không có trái tim giang lai đi đến nhìn thấy yến thanh ti vừa định mở miệng ra chào hỏi đã thấy vẻ mặt muốn giết người kia của cô đành nuốt câu chào vào bụng dường như yến thanh ti không hề nhìn thấy giang lai cứ thế đi lướt qua cầu sắt khí trên người cô có thể san bằng mọi thứ xung quanh giang lai toát mồ hôi hột kiểu này chẳng lẽ lại vừa cắn xé với sếp một trận vị bên trong chắc còn khủng khiếp hơn yến thanh ti đi rồi nhạc thính phong ở trong phòng hóa trang chậm d ã i chỉnh trang lại y phục của mình anh ta cực kỳ mong chờ tối nay sống vô vị bao nhiêu năm phải đợi đến khi yến thanh ti trở lại anh mới thấy cuộc sống này cuối cùng cũng có chút thú vị giang lai gõ cửa đi vào vừa ngẩng đầu đã thấy vệ son đỏ trên mép nhạc thính phong nhớ đến hình ảnh y ế n thanh ti lúc vừa đi ra vội vàng túi đầu nhạc tổng nhạc thính phong chỉnh lại cà vạt nhìn bản thân trong gương trên cằm có một vết cắn m ở khóe môi thì còn dính vệ son môi của y ế n thanh ti cà vạt lệch lạc quần áo thì có chút nhăn nhìn kiểu gì cũng giống như vừa vui vẻ với phụ nữ s o n g thực tế thì sao có cái r á m nhạc thính phong rút khăn tay ra lau sạch vết son môi của yến thanh ti để lại trên môi là nụ cười bí ẩn đầy quỷ dị ánh mắt lười biếng lạnh lùng hỏi giang lai bàn bạc xong với thái lam u y ê n rồi ạ giang lai gật đầu vâng đã xong rồi ạ bà ấy sẽ nói với với biên kịch sửa kịch bản cam đoan sẽ không có bất kỳ một cảnh thân mật nào đâu ạ nhạc thính phong liếc cậu một cái thân mật giang lai sởn hết cả da gà vội vàng đáp cảnh tiếp xúc đụng chạm tay chân thôi cũng không có đạo diễn thái cũng cam đoan việc chỉnh sửa lần này chắc chắn sẽ không để cho cô thanh t ý biết về vấn đề này thì giang lai rất hiểu nhạc thính phong ý thức l ã n h địa cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần anh ta khoanh vùng sở hữu bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi ngoài trừ anh ta ra không một ai được phép chạm vào nhạc thính phong chỉnh trang lại xong thấy đôi khuyên thai của y ế n thanh ti vẫn nằm ở trên bàn tiện tay nhét luôn vào túi giang lai thấy thế khóe miệng giật giật anh nhớ là trong văn phòng còn có một bộ quần áo của cô thanh ti thì phải sở thích này của sếp thật ba c h ấ m trước đây sếp làm gì có cái trò này lâu nhỉ lúc này y ế n thanh ti mặt mũi hầm hầm đi ra nhưng tâm trạng của nhạc tổng lại khá tốt giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trên đường về công ty giang lai không kìm được hiếu kỳ hỏi sếp nếu sếp đã có lòng giúp đỡ cô thành t i vậy tại sao không chọn cho cô ấy mấy vai diễn trong mấy bộ phim được đầu tư nhiều chế tác kỹ càng kết quả nhạc thính phong lại hỏi ngược cậu lại một câu tại sao tôi phải làm thế với cô ta ơ ba giang lai đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi sếp mình người khác theo đuổi bạn gái không phải là cô ấy muốn gì thì cho cô ấy thứ đó hay sao sao đến lượt cô thanh ti lại thành ra ngược đời thế giang lai muốn hỏi nhưng không dám đành im lặng không nói gì nữa nhạc thính phong cầm đôi khuyên thai của yến thanh ti trong tay khóe môi con cong đôi môi bị yến thanh ti hôn đỏ hơn bình thường trong lòng anh lại rất rõ ràng yến thanh ti chính là một con cáo giả chính hiệu nếu như cho cô ta quá nhiều tài nguyên cô ta sẽ nuốt trọn ă n tới no căng rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ trở mặt với anh không bao giờ thừa nhận món nợ giữa anh và cô ta cô ta không chỉ mặt dày mà còn không có trái tim anh còn chưa câu được cô đâu còn chưa nếm đủ mùi vị của cô sao có thể để cô mãn nguyện tiến thanh ti là con mồi của anh không giống những con mồi bình thường khác cô đáng để anh kiên nhẫn h chương năm mươi hai nhạc thính phong tôi với anh ai chơi ai còn chưa chắc đ ầ u nhạc thính phong nói tối nay cậu đi đón yến thanh ty bảo người bên bích lan đình thu dọn phòng tôi cho sạch sẽ giang lai gật đầu vâng nhạc thính phong nheo mắt bàn tay khẽ lướt qua vết cắn trên cổ lúc này trông anh giống như một con manh thu đang nghỉ ngơi dưỡng sức chờ giây phút con mồi xuất hiện ở một nơi khác tâm trạng yến thanh ti giờ phút này đang cực kỳ khó chịu đi ra khỏi sở tiêu điều lên xe thì thấy chị mạch đã ở trong xe rồi câu ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng chị mạch chị đến từ lúc nào thế chẳng phải chị bảo có việc không đến được à. nhạc thính phong biết việc tối qua rồi thì thôi cũng chẳng sao nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết nữa giết người hai yến thanh ti còn hối hận lúc đó không đủ thời gian bằng không cô sẽ chọc thủng bình xăng của xe yến minh tu đảm bảo không chỉ bị mũi va chạm thôi đâu mà còn nổ luôn cả xe mẹ nó cơ hội tốt như thế yến thanh ti hít mắt trong đầu nhanh chóng tính toán nhạc thính phong dù gì thì cũng là đàn ông chỉ cần nghĩ ra cách dụ dỗ được anh ta khiến cho anh ta không thể rời khỏi cô một lòng một dạ yêu cô thì bí mật này tạm thời không cần lo lắng h ù n g chi kể cả nhạc thính phong có nhìn thấy thì làm được gì chứng c ứ đâu chứ anh ta già thì đâu còn ai nhìn thấy bãi đỗ xe đó lấy đâu ra ca mê ra theo dõi y ế n thanh ti cũng yên tâm phần nào đến lúc đó dù cho nhạc thính phong có muốn tính sổ với cô báo cảnh sát đi nữa cô còn có thể kiện ngược lại anh ta tội phỉ báng ấy chứ chị mạch kinh ngạc nhìn yến thanh ti đệm cái vẻ như vừa đi an vụng ở đâu về của em là sao đây yến thanh ti lôi cái gương trong túi ra soi son môi lem hết cả da gương mặt thì ửng hồng ánh mắt thì mơ màng như vừa động tình trông thật giống như vừa làm tình xong yến thanh ti bật cười chị đoán chuẩn thế đúng là có thật nhưng không phải là an vụng thế thì là cái gì bị ép hả chị mạch giơ tay ra tóm lấy quần áo của hiến thanh ti hiến thanh ti vội giữ tay chị lại không phải bị ép anh ta đến chọc em em liền dùng lạt mềm buộc chặt r ụ dô anh ta chị yên tâm đi em mà là kiểu người cam tâm chịu thiệt t vẻ mặt của chị mạch rất khó coi ai em còn chưa đỡ tốt đâu đấy quan hệ nam nữ cá nhân không thể loạn xì ngậu như thế được hiến thanh ti nhạc thinh phong chị mạch lập tức đổi sắc mặt luôn thế đã tóm được anh ta chưa hiến thanh ti đã lông nheo với chị chị nói xem gã đàn ông nào mà đã rơi vào tầm ngắm của em chỉ cần em muốn thì anh ta có thể chạy thoát sao chị mạch cười lớn em được lắm tiểu tử lái xe đi hiến thanh ti lấy điện thoại ra mở danh bạ ra quả nhiên thấy số điện thoại của nhạc thính phong tối nay anh ta muốn lên giường với em nhưng mà em không có ý định đi chị mạch tại sao cơ hội tốt như thế em lại nỡ để nó vượt mất sao tiến thanh ti dứt khoát tấn tắt di động c h à o p h ư n g nói em phải thả con săn sát bắt con cá rô chứ đàn ông thằng nào trả cả thèm trong chán dễ dàng chiếm được thì còn gì là thú vị phải như đám doanh nghiệp ấy tạo ra tình trạng khan hiếm giả trên thị trường để kích thích nhu cầu tiêu dùng cứ c để hắn h ế tình đói rồi hăng tính. t trạng khan hiếm giả trong tiếng trung dùng chữ đói ăn để diễn đ ạ t chính vì thế mà câu sau của y ế n thanh t i mới bảo cho nhạc thính phong chết đói trước tình trạng khan hiếm giả là một chiêu marketing dùng để kích cầu doanh nghiệp sẽ tạo ra một thông tin nào là lượng hàng sản xuất chỉ có hạn nên người tiêu dùng phải đổ xô đi tìm mua sản phẩm đó thực tế số lượng sản xuất lại nhiều hơn chị mạch vỗ cái buộc lên vai yến thanh ti ô h ắ t xin may mà bà đây đang độc thân bằng không có một con h ổ ly tinh như em ở bên cạnh sớm hay muộn cũng bị em rụ rỗ mất yến thanh ti xoa xoa bà vai b i ể u môi nói nói thật chứ nếu như là người của chị chưa chắc đã hợp khẩu vị của em cút em chợp mắt một lúc đây yến thanh ti nhắm mắt trong lòng lại cười lạnh nhạc thinh phong đừng có vội mừng ngày tháng sau này còn dài lắm ai chơi ai còn chưa chắc đâu chương năm mươi ba yến thanh t ý nhất định phải chết cùng、ừ. lúc đó bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện cả nhà họ yến đều có mặt diệp linh chi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần liền yến tùng nam trong thoáng chốc cũng như già thêm chục tuổi người nằm trong căn phòng đó chính là đứa con trai duy nhất của bọn họ diệp linh chi khóc s ắ p mù mắt đến nơi vẻ mặt bà ta điên cuồng chỉ vào người cảnh sát giao thông đến lấy thông tin mà gào thét tầm ĩ hung thủ gây tai nạn đâu nó phải đền mạng cho con tôi c o n tôi bị thương nặng như thế nó dựa vào cái gì mà vẫn còn sống yên ổn như thế hả tiến minh tu bị thương cực kỳ nặng chấn thương sọ、so、não xương cẳng chân trái nát vụn lá gan cũng bị vỡ xuất huyết ổ bụng còn gãy một đoạn xương sống bác sĩ nói có tỉnh lại được hay không còn khó nói mà kể cả có tỉnh lại được thì cũng không thể đứng lên được nữa tóm lại đứa con trai duy nhất của nhà họ yến trên cơ bản thì coi như là xong rồi những lời này không khác gì ngũ lôi h oanh đỉnh trực tiếp đánh vào đầu diệp linh chi viên cảnh sát kia thì buồn bực không biết nên làm thế nào đành phải nhắc lại lần nữa yến phu nhân nguyên nhân của vụ tai nạn lần này là do con bà không tuân thủ luật giao thông điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép lại còn vượt đèn đỏ nữa thế nên mới đâm phải xe người ta mà họ lại đi đúng luật thế nên con bà mới là người phải chịu phần lớn trách nhiệm trong chuyện này nhưng thực tế trong suy nghĩ của anh ra người đen đ u ổ i phải là chủ nhân của cái xe s u v mới đúng tiến tùng nam túm chặt lấy diệp linh chi đang gào thét nói con trai tôi thích xe cộ từ bè đến, đến giờ bao nhiêu năm không có chuyện gì lại chưa bao giờ phạm luật tôi thấy trong chuyện này nhất định là có vấn đề viên cảnh sát c a o mày yến tiên sinh nếu như ông không tin tưởng chúng tôi ông có thể tự mình xem đoạn băng mà c a m e r a giám sát ghi lại chúng tôi đưa ra kết luận cuối cùng dựa trên c a m e r a giám sát và thông tin phân tích từ hiện trường vụ tai nạn nếu ông vẫn còn nghi ngờ thế chúng tôi cũng không còn cách nào khác cả viên cảnh sát thông báo xong tình hình rồi đi luôn sắc mặt của người nhà họ y ế n ai nấy đều cực kỳ nặng nề hiến tùng nam bảo y ế n minh châu đỡ diệp linh chi đi nghỉ ngơi trước y ế n như kha từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào đợi đến khi hai mẹ con diệp linh chi đi khỏi cô ta mới hỏi anh hai dạo này anh có tin tức gì của y ế n thanh t i không yến tùng nam nghe thấy ba chữ yến thanh ti là lông mày cau t í t lại đang yên đang lành hỏi đến nó làm gì yến như kha lắc đầu không biết em chỉ là cảm thấy gần đây cứ sao sao ấy có cái gì đó không đúng mọi thứ dường như đều có vấn đề con trai gặp tai nạn khiến cho tâm trạng của yến tùng nam cực kỳ bực bội đừng có nhắc đến cái con sao trổi ấy trước mặt anh nữa anh sớm muộn gì cũng sẽ xử lý sạch sẽ con nhỏ đó chuyện minh tu gặp tai nạn có cái gì đó rất kỳ quái anh sẽ cho người đi điều tra xem còn nữa bên nhạc thiếu thế nào rồi cho dù thế nào cũng không thể cắt đước ít nhất đừng có để người khác biết chuyện em hiểu chưa hiến như kha cắn răng em biết rồi em không buông tay dễ dàng đến thế đâu ba năm nay cô ta biết tiến tùng nam đã thuê rất nhiều sát thủ nhưng mà vẫn không có lần nào thành công sự bất an trong lòng yến như kha càng lúc càng nặng nề trong lòng cô ta yến thanh ti giống như một quả bom hẹn giờ một khi nó phát nổ sẽ phá hủy luôn cả cô ta yến thanh ti phải chết thì cô ta mới có thể yên lòng buổi c h i ề u yến thanh ti đi chụp ảnh bia cho một tạp chí rồi cùng chị mạch và tiểu từ ăn tạm mấy miếng cho xong bữa tối chơi đã tối hẳn chị mạch bảo tiểu từ đưa cô về nhà lúc sắp đi chị mạch kéo tay y ế n thanh ti lại em xác định hôm nay không đi gặp nhạc thái tử thật đấy à? đương nhiên là xác định rồi đối với mấy chuyện làm sao để khơi dậy hứng thú của đàn ông ấy à, em cảm thấy mình lợi hại phết đấy chị mạch dí vào c h á n y ế n thanh ti một cái đi về đi à, đúng rồi em đã là hàng xóm với cận thiên vương thì cố mà tạo quan hệ tốt với người ta y ế n thanh ti t r e o chị chị không sợ quan hệ tốt tới mức lên giường với anh ta luôn hả chương năm mươi b ố trò chơi chinh phục chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi chị m ạ n h nhìn cô một cách khinh bỉ thôi đi cô chị còn không hiểu em nữa chắc mạnh môn vậy thôi chứ so với cái đám nữ diễn viên im ỉm không nói một câu mà lên giường với toàn bộ đám đàn ông trong đoàn làm phim thì em còn kém xa lắm nếu cận thiên vương muốn chơi em thật thì em cũng phải chơi trò mập mờ với anh ta chờ quay xong em vi rồi đá cũng được yến thanh ti cảm thấy ấm lòng được rồi em biết rồi mà về đến phòng trọ yến thanh ti m ệ t đến nối đèn cũng lười bật cô đá văng giày ra nằm lì trên s o f a lấy di động từ trong túi sách quẳng lên bàn t r à nhạc thính phong càng vội muốn lên giường với cô bao nhiêu cô càng không thể để cho anh ta dễ dàng đạt được như mong muốn chỉ đầu tư một bộ phim nho nhỏ phát hành trên mạng như thế là xong à cô còn chưa mò được thứ gì tốt hơn đâu muốn ngủ với yến thanh ti cô không có dễ thế đâu yến thanh ti mệt chết đi được đau góc nặng nề g h nghĩ rất nhiều chuyện gương mặt của từng người nhà họ yến hình ảnh cuối cùng của mẹ cô còn cả vai diễn bị lạc cẩm xuyên cướp mất cô còn nhiều việc phải làm lắm giang lai đứng tần ngần ngoài cửa hồi lâu mà không dám vào cửa phòng cũng không đóng chặt ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa quản lý của bích lan đình đẩy anh trợ lý giang vào đi thôi anh cứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì giang lai dựa người vào tường anh không hiểu đâu bột bảo cậu đi đón người kết quả không đón được đến cả cái bóng cũng chẳng thấy ấy chứ cậu biết ăn nói với bột thế nào đây quản lý v ô vai giang lai kiểu gì cũng phải chết tôi h đi đi giang lai ôm chán thế nên mới muốn chết muộn một tí mà còn đứng ngoài đấy nữa thì cậu cút ngay đến chỗ vũ p h ó n g cho tôi tiếng của nhạc thính phong từ trong phòng chuyên gia một giây sau giang lai đã đẩy cửa đi vào tốc độ khiến cho người ta trố mắt ngạc nhiên giang lai nhìn nhạc thính phong cầm chén rượu đứng ở đó khẽ nuốt nuốt nước miếng túi đầu không dám nhìn thẳng sếp em không đưa được cô thanh ti đến đây em xin lỗi không ai có thể giống nhạc thính phong dù đứng ở bất cứ đâu cũng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn dù anh ta không nói câu nào chỉ cần yên tĩnh đứng đó thôi cũng thành một bức họa hoàn mỹ khiến người ta kinh diễm đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc nhưng giang lai biết người đàn ông này càng kinh diễm bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi trên trán giang lai、like、đã đầy mồ hôi hột nhạc thính phong không nói câu nào nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi bàn tay cầm ly rượu lắc nhẹ anh ta đang phẩm rượu màu của loại rượu vang đỏ này cứ như màu của một viên ngọc quý làm nổi bật bàn tay thon d à i như ngọc của anh trong phòng trang trí cực kỳ tỉ mỉ tinh tế xa hoa lãng mạn lại ái muội cực kỳ thích hợp để tình nhân hẹn hò thân xác nhạc thính phong lười biếng nhìn thì chẳng có vẻ gì là nguy hiểm a đúng là không nằm ngoài dự đoán giang lai nghe thấy thế liền cẩn thận hỏi x ế p x ế p biết là em sẽ không đón được ạ n h ạ c thính phong nhấp một n g ụ m rượu chẳng qua cô ta muốn câu tôi mà thôi cô ta muốn chơi tôi sẽ chiều nếu ngoan ngoãn nghe lời mà đến đây thì đó không phải là yến thanh thi giang lai thở phào một cái nhạc tổng tiến tùng nam đang n g ầ m điều tra chuyện yến minh tu bị tai nạn dạo này hắn ta cũng nhàn quá nhỉ để công ty của hắn ta gặp chút p h i ề n phức vâng nhạc thính phong đặt ly rượu xuống cầm áo khoác đi ra ngoài phong này cứ để nguyên thế dặn bọn họ quét dọn mỗi ngày bởi sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến trong mắt nhạc thính phong hiện lên nét tà mị anh nhất định phải ngủ với cô ta ở đây bằng không thật xin lỗi với mấy chiêu trò của cô ta đã dùng yến thanh ti thành công rồi đấy cô ta đã thành công khơi lên dục vọng chinh phục trong anh rồi trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi chương 5 ă cận thiên vương hình như chúng ta không có hẹn đang ngủ say thì yến thanh ti d ù n g mình một phát rồi tỉnh dậy không biết cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng động ngoài ban công đánh thức có người đang ném một lon bia vào ban công nhà cô nghe bang bang bang t i ế n thanh ti rủi mắt đứng lên đi ra ngoài ban công thì thấy một người ở ban công cách vách ồ ở nhà cơ à? giờ là đầu mùa xuân nên buổi tối vẫn còn gió lạnh cô bị thổi lạnh đến dùng cả mình cũng tỉnh được bảy tám phần sao hôm nay không chơi trò kích thích cho tôi xem nữa à? ít nhất tôi còn có cái mà bình phẩm chứ cận tuyết sơ bĩu môi hừng đúng là miệng cho không mọc được nà voi tiến thanh ti vặn e o nói cứ như anh mọc nổi ý ngày mai có bận gì không tiến thanh ti lạnh nhạt đáp lại chỉ là một diễn viên quèn còn chưa đ ỡ tốt anh nói xem tôi có bận hay không thế thì mai đi sở tvê k é d i â quay mv với tôi được tôi h nhưng anh đã thỏa thuận giá cả với chị mạnh chưa cận tuyết sơ cười nể tình cô khen lực thắt lưng tôi không tồi tôi sẽ không ăn bất tiền của cô tiến thanh ti cười cười trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít cô quay đầu nhìn cận tuyết sơ trong bóng t ố i không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta câu nghĩ chắc cô đang nằm mơ cô chỉ cách tuyết thần người luôn tỏa ánh hào quang trên sân khấu có hai thước lại còn nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất lúc này anh ta hoàn toàn khác xa hình ảnh khi đứng trên sân khấu yến thanh ti hỏi anh có tiền như vậy mà còn ở cái nơi t ổ n tàn như thế này à cận tuyết sơ ảnh hướng tới cô ả trái lại thì không đêm dài như vậy nếu đã không ngủ được thì mời tôi vào nhà ngồi một lát nào yến thanh ti đổi tư thế dựa tay vào lan can chống cằm nhìn cận tuyết sơ đây là đang hẹn cái kia với tôi sao lúc này cả khuôn mặt của yến thanh ti như bừng sáng nhất là đôi mắt không khác gì một con hồ ly t i n h chuyên đi quyến rũ người khác điều này khiến cận tuyết sơ ngứa ngáy hết cả người anh ta nói sao thế nào yến thanh ti đáp so với việc tàn sát đồng loại tôi càng thích đi gieo rắc thai họa cho người khác hơn cận tuyết sơ sửng sốt một hồi đ ố n g cười phá lên tôi thích cô rồi đấy mới gặp mặt mà đã biết là đồng loại không hẹn được cái kia thì hẹn uống rượu vậy ok chứ đương nhiên là được rồi cận tuyết sơ quay vào phòng cầm ra hai lon b i a đưa cho y ế n thanh ti một lon cận tuyết sơ lại bắt đầu trêu đùa thực ra thì cô không cần vất vả vậy đâu tạo sơ căng đan với tôi không phải càng dễ nổi hơn à. y ế n thanh ti cũng gật đầu nói cũng đúng chỉ cần ôm lấy đùi anh đúng là sẽ nhanh chóng nổi tiếng nhưng anh sẽ giúp không tôi sao anh ta chỉ mới gặp cô có một lần chẳng có lý do gì để giúp đỡ cô cả chẳng có vị đại minh tinh nào lại muốn có s ở căng đan tình ái về mình cả đặc biệt là những người như cận tuyết sơ trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cận tuyết sơ uống một n g ụ m địa cười nói đương nhiên là để lên giường với cô rồi tiến thanh ti im lặng nhìn anh ta cận tuyết sơ lại cười phá lên nói rỡn thôi mà cô còn tưởng thật muốn lên giường của tôi cũng phải là mấy ngôi sao hạng nhất cô nhìn cô xem hạng bét còn chưa bỏ lên nổi nữa là tiến thanh ti cười cười cũng chẳng để trong lòng hôm nay cô thực sự rất mệt lại ngồi tán gâu với cận tuyết sơ hai ba tiếng buồn ngủ tới nôi ngáp lên ngáp xuống sau đó cô bỏ mặc anh ta đi về ngủ tiếp cận tuyết sơ vẫn đứng ở bàn công hút liền ba điếu thuốc sau đó lại cười chế rêu chính mình không ngờ đến giờ anh mới gặp được một người phụ nữ khi nhìn anh lại không phải như mèo trông thấy mỡ chương năm mươi sáu đàn ông gã nào mà chẳng đê tiện như nhau người ta còn chẳng buồn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa cơ cận tuyết sơ quay người về phòng căn phòng này phải đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại không nghĩ rằng lần này ngẫu nhiên quay về lại gặp một người thú vị đến như thế bảy sáng sớm hôm sau tiến thanh ti bị tiếng trung di động oanh tạc cho tỉnh mới sáng sớm cô cực kỳ mệnh tiếng trung còn kêu liên tục không ngừng đau hết cả đầu tiến thanh ti khó hiểu rút cuộc là điện thoại của ai đang kêu vậy cô bỏ ra khỏi giường m ò quanh một hồi mới tìm ra thủ phạm không phải chiếc di rộng mà nhạc thính phong đưa cho cô thì còn ai vào đây hiến thanh ti vào đầu mình m ớ i phát mẹ nó không phải hôm qua đã tắt rồi sao chẳng lẽ lại tự khởi động lại chắc chắn tám phần mười là chế độ tự khởi động lại vào sáng sớm cô bực mình cầm lấy di động không cần nhìn cũng biết người gọi tới là nhạc thính phong phản ứng đầu tiên của hiến thanh ti là dập máy đi dập máy đi dập máy đi nhưng vừa mới nhấn nút tắt chưa đến một phút lại có thêm một cuộc khác gọi tới tiến thanh ti nghiến răng ken két nếu không tiếp cái tên nhạc thính phong chết tiệt kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô khi sâu một hơi cô nhấn nhận cuộc gọi alo không tồi còn dám nghe điện thoại cơ đấy tiến thanh ti nghe cái giọng c a o cao tại thượng của nhạc thính phong trong lòng thầm cười lạnh vừa ngáp vừa chậm gì gì trả lời ồ tại sao lại không dám nghe nhỉ nói cứ như y ế n thanh t i tôi làm ra cái gì đối lý ấy tôi cũng chẳng có trộm mất điện thoại của người khác nha hay cô không muốn tiếp điện thoại của nhạc thính phong thì cũng chẳng có gì sai cả dựa vào cái gì mà anh ta muốn cái gì thì cô phải làm cái đó muốn lên giường với cô mà không chịu bỏ ra thứ gì xứng đáng đừng có nằm mơ giữa ban ngày đàn ông gã nào cũng đê tiện hạ lưu như nhau nếu dễ dàng cho anh ta nếm được ngon ngọt thì đừng có nghĩ tới việc có thể khiến anh ta chết mê chết m ệ t bạn nhạc thính phong một tay cầm điện thoại một tay mở tủ lấy quần áo cực kỳ điềm tĩnh cực kỳ thản nhiên nhưng cánh tay siết chặt điện thoại đã làm bại lộ ngọn lửa giận dữ trong lòng anh tuy anh biết là gan của hiến thanh t i rất lớn cô dám bỏ bom anh đã là chuyện trong dữ liệu nhưng khi nghe cái giọng thản nhiên như không của cô nàng cứ như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức tối bực dọc trong anh từ lúc sinh ra tới giờ một khi anh đã nói hai thì không có một người nào dám đứng trước mặt anh s ư n g một t i ế n thanh ti có gan cho anh đợi cả đêm chuyện này không thể cứ thế mà xong cô nàng này bỏ bom anh đã không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ còn tự cho rằng cô ta không đến là điều đương nhiên ngay từ đầu người ta đã đùa giỡn trêu cho anh gì mà buổi tối sẽ qua hầu hạ anh chứ nhạc thính phong nở nụ cười đây là biểu hiện khi cơn tức đã đến cực điểm t i ế n thanh ti h cô giỏi lắm đừng tưởng rằng dùng mấy cái chiêu không lên được mặt bàn mà câu dẫn được nhạc thính phong tôi không lên được mặt bàn giống như xã hội cũ ở việt nam mẹ và các con phải ăn dưới bếp chỉ có bố với con trai được ă n mâm trên dùng để ám chỉ sự hạ lưu thấp kém tiến thanh ti mở tủ l ệ n h lấy một trái nước nhạc tiên sinh quá k h e n rồi nói tới thì không phải anh cũng đang ngồi trải tôi à dầm nhạc thính phong đong cánh cửa tủ lại ngay từ đầu cô đã không muốn tới tối h hôm qua tôi nên làm cái gì sao sao tôi không nhớ gì nhỉ lại còn giả vờ giả vịt có tin tôi cho sếp của cô về quê chăn lận không y ế n thanh ti nắm chặt chai nước khoáng về quê chăn lợn hát dị nhạc gia thái tử lợi hại như thế chỉ cần anh ta muốn có ai mà anh ta không xử lý được y ế n thanh ti làm như không nghe thấy câu vừa rồi ồ chuyện tối qua sao điện thoại người ta hết tin nha nhạc thính phong cười lạnh mẹ kiếp b ớ t ăn nói hàm hồ đi phần trăm tin của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu câu nghĩ tôi không biết sao chương n ă có giỏi thì đến làm chết tôi đi hiến thanh ti lỡ đáng đáp lại ồ có thể là không cẩn thận tắt mất nha nhạc thính phong quắt lên hiến thanh ti bốn chai nước trong tay bỗng bị cô ném mạnh xuống đất giọng cô trở nên đầy giận dữ là tôi cố ý tắt đấy thì sao nào hiến thanh ti tôi chính là không muốn lên giường với anh đấy thì làm sao có bản lĩnh thì tới m à cơm tôi nhạc thính phong chậm gì gì đáp lại đây mới là những lời thật lòng của em nhạc thính phong đã sớm biết tiến thanh ti không muốn tới cũng biết cô có ý l ạ t mềm buộc chặt nhưng mà tới bây giờ anh mới biết trong lòng cô căn bản không muốn hầu hạ anh cô nàng này t r ư ớ n g mắt anh nhạc thính phong anh là loại người nào xưa nay chỉ có anh trướng mắt người khác chứ chưa bao giờ có người dám quăng sắc mặt với anh tiến thanh ti mở miệng còn chưa nói thì đã nghe cận tuyết sơ gọi t i ế n thanh ti đừng có ngủ nữa dậy đi quay mv t i ế n thanh ti bước ra ban công ok sửa soạn ngay đây t i ế n thanh ti nói với người ở đầu dây bên kia tôi còn phải đi làm nhạc tiên sinh cứ thế trước đi nhạc thính phong nghe thấy giọng của đàn ông trong lòng đã nôn nóng như lửa đốt t i ế n thanh ti cô mà dám dập điện thoại thì tự mình lánh lấy hậu quả có bản lĩnh thì tới làm chết tôi nha tiến thanh thi châm chọc lại rồi nhấn tắt cuộc gọi luôn hiện tại cô cũng không muốn vì một chuyện còn con mà làm ầm ĩ với nhạc thính phong cô chán ghét cái cảm giác vĩnh viễn phải thấp hơn nhạc thính phong một cái đầu làm chuyện gì cũng phải quan sát sắc mặt của anh ta quan trọng hơn cả là cái thái độ kia trong mắt anh ta cô chỉ một món đồ chơi chuyện tình nam nữ đôi lúc cạnh khỏe nhau chưa chắc đã là chuyện xấu cô biết mình nên làm thế nào để khơi dậy sự hứng thú của nhạc thính phong hiện tại anh ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ hứng thú cô cần lợi dụng điều đó rồi sẽ có ngày anh ta sẽ không cách nào thoát khỏi tay cô cô có cách chơi đàn ông của riêng mình nhạc thính phong nhìn hàng chữ kết thúc cuộc gọi trên màn hình đột nhiên nở nụ cười anh ta khẽ liếm khỏe miệng mình dám dập thật cơ đấy cũng cứng phết nhỉ nhạc thính phong nhấn gọi một số khác đi điều tra xem yến thanh ti hôm nay quay mv ở đâu quay cùng ai không biết người kia nói gì mà hai mắt nhạc thính phong nheo cả lại cả người toát ra khí thế lạnh lẽo chỉ nghe thấy anh ta không mặn không nhạt nói một câu thì thế nào cậu nói xem yến thanh ti rửa mặt và chỉnh trang xong cửa phòng đã có người nhân chuông mở cửa ra là cận tuyết sơ anh ta vẫn đội mũ lưới chai đeo kính d â m bịt khẩu trang che kín mặt võ trang thường thấy của các ngôi sao lớn tiến thanh ti hỏi đã đi chưa cận tuyết sơ đánh giá cô một hồi thu thập xong chưa Úm, ok không trang điểm à tiến thanh ti hất tóc chị đây mà cũng cần trang điểm à cô khá là tự tin với khuôn mặt yêu mị của chính mình cận tuyết sơ nhún mày đúng là không cần tiến thanh ti vậy thì đi thôi để tôi gọi điện cho chị mạch bảo chị ấy đến sở tiêu đi ô luôn cận tuyết sơ dựa người vào cửa có vẻ đôi lúc em cũng không hiểu phong tình lắm nhỉ ví dụ như lúc này sao không mời tôi vào nhà uống n g ụ m nước sôi tiến thanh ti cầm lấy túi sách đóng cửa lại nước sôi anh cũng nghĩ ra được chỗ tôi nước gấm còn xa xỉ nữa là nước sôi từ lúc dọn đến đây cô còn chưa bật bếp lên bao giờ đâu cận tuyết sơ lắc lắc đầu giơ tay nâng cằm yến thanh ti lên con gái con đứa liều mạng như thế làm gì tìm lấy một người đàn ông để anh ta chăm sóc cho em không phải tốt hơn sao chương năm mươi tám tôi dám lấy liệu em có dám gả không yến thanh ti d ư ớ n người lên phía trước tiến gần tới trước mắt cận tuyết sơ d ơ tay kéo chiếc kính d â m của cận tuyết sơ xuống trước n ũ i gả ai dám dứt một người đàn bà như tôi về nhà đây anh sao mắt của cận tuyết sơ là một đôi mắt hạnh to tròn nhìn thế nào cũng giống mắt con gái nhưng lại rất có thần cực kỳ xinh đẹp trong đ ấ y mắt xinh đẹp đó phản chiếu hình ảnh của yến thanh t i ngón tay anh siết chặt cằm của yến thanh t i đúng vậy tôi dám dứt liệu em có dám gả không chị mạch vừa bước từ thang máy ra thì thấy một màn kia nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ ho khan hai tiếng khụ khụ bốn cái kia bốn sự xuất hiện của chị mạch kịp thời cứu yến thanh ti thoát khỏi cái cảnh đáng xấu hổ vừa rồi cận tuyết sơ buôn cầm yến thanh ti ra cô cũng điều chỉnh lại tư thế đứng yến thanh ti hỏi chị mạch sao chị lại đến đây em đang định gọi cho chị chị mạch lúng túng chị không phải sợ em ngủ nướng sao nên mới cố ý đến đón em thực tế thì trong lòng chị đang t h ầ m ói mửa đạo hạnh con bé hồ ly yến thanh ti này đúng là quá cao mà mặt chị thì đỏ bừng hết lên mà nó một chút biến sắc cũng không có ba người cùng bước vào thang máy cận tuyết sơ hỏi yến thanh ti đi chung xe chứ chị mạch nhanh m ồ m đáp cái đó thì cứ để thanh ti đi chung với tôi đi đám phóng viên theo dõi cậu sát sao như thế lỡ bị chụp lại sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu cận tuyết sơ bĩu i bĩu i môi tùy chị thôi bốn lần này lái xe vẫn là tiểu t ử văn phòng của chị mạch vẫn còn khá nhỏ không có nhiều người thế nên để tiểu t ử kiêm mấy việc liền một lúc cậu đưa bữa sáng cho hiến thanh t i một chiếc bánh trái cây và một cốc sữa đậu nành những món ăn bán ở ven đường chị thanh ti em có mua bữa sáng cho chị bốn cũng không phải đồ đắt tiền gì chị chịu khó ăn tạm vài miếng vậy trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp lâu lắm rồi từ khi mẹ cô mất không còn ai mua bữa sáng cho cô nữa t i ế n thanh ti cười với tiểu t ử đúng lúc chị đang đói cảm ơn cậu nhé tiểu t ử cao hứng gật đầu lia l i a dạ không có gì đâu chị chị mạch không nói gì đợi yến thanh ti ăn xong mới nói hình như vừa cận thiên vương nói muốn rước em về nhà yến thanh ti nở nụ cười lấy ra hai viên kẹo cao su nhai cho đỡ lưu lại mùi lời một g ã mới quen biết chưa được mấy ngày đã muốn bỏ lên giường chị chị nói xem có đáng tin không chị mạch ngẫm nghĩ lại nói cũng đúng lời của mấy g ã đó mà tin được thì heo mẹ cũng biết leo cây nói xong liền giơ tay trọc ó t yến thanh ti nói tới thì con nhỏ này ai em cũng chơi trò mập mờ được là sao hết nhạc r a thái tử giờ lại đến cận thiên vương em định bắt cá hai tay đấy à? tiến thanh t i rửa cả người vào người c h ị mạch còn chưa rụ rỗ xong đâu bắt cái lông trong tay họ có thứ em cần sao em lại không thể chơi trò mập mờ với họ được với lại có phải em chủ động đi mời chào đâu là do họ tự động dâng lên miệng em mà, không dùng thì hơi phí cô muốn có sự nghiệp của riêng mình không thể cứ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngày này qua ngày khác hay vì một câu nói của bất cứ ai mà bị lưu đày ra nước ngoài ngày nào cũng trốn chui trốn lủi như một con chó năm cô còn phải báo thù nữa ba không phải ai cũng nói t i ế n thanh ti cô sinh ra là để làm người thứ ba là hồ ly tinh là phò là phê sao không có ai có thể so sánh với cô về độ hư hỏng và vô sỉ sao nếu đã nhận định cô là người như vậy thì cô đành làm cho bọn họ hài lòng thôi trốn chui trốn lùi ở nước ngoài ba năm trừ bỏ thân thể của mẹ cô cho là còn sạch sẽ thì tâm cô đã bị sớm bị vấy bẩn không cách nào làm tẩy trắng được mập mờ thế này đã là gì những trò đọc gác ghê tởm hơn cô cũng đã từng chứng kiến qua có gì là đáng sợ đâu y ế n thanh ti cười một cách châm t r ọ c dù sao cũng chỉ là trêu chọc đàn ông thôi mà n a m chương năm mươi chín không có ai đau lòng chị thì chị khóc cho ai xem với lại cô làm sai gì nào nếu không phải do bọn họ tự động b ò tới thì cô có chọc đến thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc l â y chuyển được họ chẳng có lý do gì mà đám đàn ông có quyền được chơi gái mà phụ nữ lại không có quyền chơi trai cả chị mạch thở dài thanh ti là một người từng trải chị khuyên em một câu em cứ chơi trò mập mờ như vậy mà không cho người ta chút lợi lộc gì coi chừng có ngày bọn họ trở mặt t i ế n thanh ti nhún nhún vai em biết mà nhưng mà bây giờ em đã thu được lợi lộc gì đâu cứ tạm thế đi đã chị mạch lắc đầu con bé này mặt ngoài thì chẳng có điểm nào giống đám người hiện đại suốt ngày tranh đấu đến ngươi chết ta sống nhưng so với bất cứ ai thì nó lại càng độc ác càng t â m cơ nhưng là chính chị lại không thể chán ghét ghê tởm nó được chị và yến thanh ti quen nhau cũng được hai năm tới giờ chị vẫn nhớ như in hình ảnh đầu tiên khi chị nhìn thấy yến thanh ti ở nước m lúc đó cô giống như một con dã thu rơi vào bước đường cùng chân cô bị người ta bẻ gậy nhưng vẫn không ngừng rẽ rủa lê lết ở trên đường nhưng trái ngược với cơ thể tàn t ạ ánh mắt cô lại rất sáng rất mạnh mẽ dường như trong cô chỉ có một nguyện vọng nhỏ nho là sống sót sống sót trong cái thế giới đầy dây gian trá xảo quyệt và đen tối này cô chỉ mới có hai mươi lăm tuổi đầu nhưng dường như cô chưa từng được sống an ổn lấy một ngày nếu không phải bị bức ép thì cũng chẳng có ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế có ai là không mong muốn sống an nhàn hạnh phúc đâu hồi trước có lần chị từng hỏi cô có lúc nào em không chịu đựng nổi mà khóc không t i ế n thanh ti chỉ nói lại đúng một câu ba không có ai đau lòng chị chị khóc cho ai xem t i ế n thanh ti cô là một đứa nhỏ không ai quan tâm không ai yêu thương bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chị mạch thở dài một hơi em chú ý một chút em biết mà chị yên tâm em sẽ không gây phiền phức cho chị đâu chị mạch lại hỏi đến chuyện khác thế người nhà em thì tạm thời giấu đã em không thể để cho bọn họ biết em đã trở lại chưa tìm được chỗ đứng cho riêng mình em không thể để cho hiến gia biết được tung tích của em cô không thể để họ biết cô đã trở lại bằng không sẽ bị rơi vào tầm ngắm điên rồ của mấy người nhà họ hiến ít nhất cũng phải chờ tới lúc cô trở nên nổi tiếng có chỗ đứng trong làng giải trí yến ra không cách nào giải quyết cô như một con chó thì cô mới xuất hiện 4. tại sơ tvê k é d i ô cảnh quay đã được bố trí xong đạo diễn quăng cho yến thanh ti một kịch bản bảo cô xem lúc trang điểm người đại diện của cận tuyết sơ cầm di động khoe với anh nam chính đó có phải là rất man không người đại diện của cận tuyết sơ đúng là một chàng gây chính hiệu lại còn là bóng l ộ nữa thích nhất là mấy anh chàng nam tính cận tuyết sơ chẳng thèm nhìn lấy một cái đẩy cậu ta ra đuổi đi làm sao thế tìm mãi mới được đấy giờ cậu lại muốn đổi làm sao mà tìm người thay thế kịp cận tuyết sơ vớt tóc lần này đích thân tôi sẽ lên sàn người đại diện hét lên cái gì cơ cận tuyết sơ chỉnh chỉnh tóc nói đi nói với đạo diễn thêm m ấy động tác tiếp xúc thân mật người đại diện chỉ tay vào anh ta l ắ c bắp nói cậu cậu tôi nói không rõ ràng sao rõ cận tuyết sơ rõ thì đi nói với đạo diễn đi người đại diện đột nhiên giơ tay ra sờ chắn anh cậu không sốt đấy chứ tôi có nghe lầm không đây cậu m à là cận tuyết sơ ả cận tuyết sơ lập tức đẩy anh chàng ra h ừ đừng có đụng vào tôi người đại diện dùng lan hoa chỉ vào anh cậu đỡ tốt hơn mười năm chưa từng diễn chung mv với bất cứ cô nào hôm nay lại nổi điên không phải có bệnh thì là gì cận tuyết sơ miễn cưỡng nói hiện tại thị trường e l bun buôn bán khó khăn như vậy cũng phải có chiến lược kích cầu chứ người đại diện tức giận d ậ m chân thúi lắm cậu đừng có lừa anh e l bun của người khác không bán được thì còn nói được chứ cận thiên vương cậu mà đã tung trưởng thì còn thiếu người mua à nói thật đi có phải nhìn chúng con nhà người ta rồi không n a m chương sáu mươi sớm muộn tôi cũng sẽ đòi lại những gì thuộc về tôi cận tuyết sơ l ư ờ n anh ta một cái biết là được không cần phải nói ra người như cô ta chẳng khác gì một con hồ ly tinh vừa nhìn là biết đã qua tay vô số người cậu chơi thôi chứ đừng có động lòng đ ú n g phía sau vang lên tiếng của hiến thanh ty cái gì gọi là qua tay vô số người người đại diện chết s ứ n g cô câu nghe lén người khác nói chuyện mấy người không đóng cửa còn trách người khác nghe lén tiến thanh ti tiến lên trước mặt anh ta lạnh lùng quan sát đàn ông quay tay tôi có vô số người nhưng hình như còn chưa có loại người nào như anh người đại diện sợ hãi ôm ngực lùi về phía sau cô đừng có làm bậy tôi không phải là người tùy tiện tiến thanh ti khinh bỉ không sao tôi tùy tiện là được rồi cận tuyết sơ cười phá lên giải vây cho người đại diện của mình thôi bắt đầu quay được chưa đôi mắt như hồ ly của y ế n thanh ti khiến người đại diện sợ tới phát run cô trả lời cận tuyết sơ ừ được rồi bắt đầu quay thôi y ế n thanh ti quay người đi trước người đại diện ôm ngực nói ôi mẹ ơi sợ chết tôi người phụ nữ này thật đáng sợ cận tuyết sơ đứng lên thản nhiên nói về sau không biết thì đừng có nói linh tinh cũng đừng trông mặt mà bắt hình rong cậu thích cô ta thật à còn chưa đâu bảy quay mv khá là đơn giản chẳng cần lời thoại chỉ cần dựa vào ý tứ bài hát sau đó biên ra dù sao cũng chỉ là tình yêu nam nữ hợp rồi lại tan quá trình quay khá là thuận lợi nhưng đến khúc giữa tới đoạn cận tuyết sơ sắp túi xuống hôn lên m ô i yến thanh ti đúng lúc đó ba mất điện cảnh quay cũng đi tong cứ nghĩ chỉ là t r ụ c chặt về hệ thống cấp điện lát là có thể khôi phục nhưng sau khi người đại diện của cận tuyết sơ chạy một vòng quay về sắc mặt anh không được tốt lắm thì thầm với cận tuyết sơ vài câu cận tuyết sơ cũng biến sắc quay đầu nói với yến thanh ti sự cố có chút nghiêm trọng không thể khắc phục trong chốc lát cô về trước đi khi nào xong tôi sẽ liên lật lại yến thanh ti có chút nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều được rồi đi ra khỏi sờ tiêu đi ô yến thanh ti nhìn thấy tiết tranh cô ta đang ở chụp ảnh ở sờ tiêu đi ô bên cạnh chính cô ta là người đã đá yến thanh ti khỏi bộ cung đấu đ ợ t trước lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ tóc vẫn cao cực kỳ xinh đẹp yến thanh ti đanh mặt lại lạnh lùng nhìn cô ta chị mạch cũng thấy cắn răng mẹ nó miếng thịt này lại rơi vào tay cô ta yến thanh ti xoay người rời đi thản nhiên đáp lại vẫn còn sớm gấp cái gì chị mạch sửng sốt chạy theo ý em là gì yến thanh ti n h ò mắt thịt trong ngâm em cho dù có cướp đến tận miệng em cũng bắt cô ta phải n ổ ra chị mạch kinh ngạc con bé lại muốn làm gì lên xe y ế n thanh ti nói với tiểu tử tiểu tử tối nay đi làm chút chuyện với chị hôm nay rảnh rỗi cô cũng cần giải quyết một số chuyện chị mạch gấp gáp hỏi cô thanh ti em muốn làm gì đừng có gây chuyện nữa y ế n thanh ti con môi cười một cách lạnh lùng chị yên tâm em không gây chuyện đâu cô hỏi chị mạch chị chị lăn lội trong giới giải trí lâu như vậy có quen tên chó săn nào không chó săn chỉ những người phóng viên chuyên môn theo dõi ngôi sao chị mạch gật đầu có em muốn làm gì em muốn có hành tung của một người chị mua giúp em đám chó săn này không khác gì chính xác muốn biết hành tung ai cứ đi tìm chó săn là có chị mạch hỏi lại ai lạc cầm xuyên nam t r ư ơ n g sáu mươi mốt không nỡ xử lý cô ở một nơi khác giang lai cẩn thận gõ cửa rồi mới đi vào nhạc tổng đã xử lý xong hết rồi ạ mv của cận tuyết sơ mới quay được đoạn đã phải dừng lại nhạc thích phong nở một nụ cười ác độc trong tay vẫn vân v ề một đồng tiền xu lan ngôi nhạc thích phong vừa hồng lại vừa mỏng lạnh lùng nhưng vẫn mê người không trách được lại dám bỏ bông tôi cứ tưởng cô nàng tự dưng lại có cốt khí hóa ra là đã tìm được đông gia khác không ngờ cô ta lại có khả năng đến vậy mới về nước được mấy ngày đã có thể bỏ lên người cận tuyết sơ đông ra ông chủ giang lai không dám nói câu nào những lúc như thế này tốt nhất là im miệng chờ nhạc thích phong nói xong giang lai mới cắn răng mở miệng nhạc tổng nếu không quay được trong sở tựu i đi ô có khả năng cận tuyết sơ sẽ chuyển sang quay ngoại cảnh nhạc thích phong đảo mắt liếc cậu một cái giang lai run rẩy tôi có hỏi cậu cái này sao giang lai vội vàng lắc đầu cách nhạc thích phong đập đồng xu lên bàn cái tôi muốn là anh ta vĩnh viễn không bao giờ quay được giang lai khẩn trương nhạc tổng sau lưng cận tuyết sơ có hai công ty lớn là kim vũ và hoàng nhạc bản thân anh ta cũng là cổ đồng của hai công ty như vậy sáu không tốt lắm đâu nhạc thích phong nghiêm túc gật đầu đúng là không tốt lắm giang lai còn chưa thở xong một hơi thì nghe nhạc tổng nói tiếp nói cho khúc kính có thể liệt kim vũ và hoàn nhạc vào kế hoạch thu mua năm nay giang lai ngã cái rẩm sếp anh có thể đừng tùy hứng như vậy không vâng tôi sẽ đi thông báo với khúc tổng ngay bây giờ nói cho cùng thì giang lai cũng có không có cam đảm để khuyên bảo ông sếp đáng kính của mình mà nhanh chóng chạy ra ngoài làm việc một giây thôi cậu cũng không muốn ở lại mười phút sau chiếc điện thoại trên bàn làm việc của nhạc thính phong vang lên anh cầm lấy alo trong điện thoại lập tức vang lên giọng nam đại ca anh làm sao vậy không phải đã nói năm nay không có kế hoạch cho việc phát triển ngành giải trí sao tay phải nhạc thích phong chậm rãi xoay bút bây giờ tôi lại muốn rồi sáu nhạc thích phong còn vấn đề gì à? không sáu. Không có vấn đề gì vô cùng ok cái đó sáu em sẽ mau chóng cho người lên kế hoạch thu mua kết thúc cuộc gọi khúc kính lập tức quay ra nhìn giang lai người đang ngồi đối diện bàn làm việc mình rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì lại có người nào chọc vào vị tổ tông này hả đã lâu lắm rồi không thấy anh ta tức như vậy giang lai thở dài bị người ta bỏ bom khúc kính trợn tròn mắt ôi đệt vị cao nhân nào to gần vậy muốn tìm chết à khúc kính là con lai anh có một phần tư dòng máu nước e m khuôn mặt ưa nhìn lại cộng thêm hốc mắt sâu hun hút nên trông khá là lắng tử khi hai mắt anh ta trận to như vậy có chút giống như con mèo đang hoảng sợ quá độ giang lai buồn ba nói một cô gái khúc kính đĩu môi có phải đã bị ném xuống sông làm mồi cho cá rồi hay không giang lai lắc đầu cũng không có người ta vẫn còn tốt lắm tốt hơn tôi và anh nhiều khúc kính vô bàn tại sao không thể nào tôi biết anh ấy nhiều năm như vậy chưa thấy ai chọc vào anh ấy mà có kết quả tốt cả cậu cứ nhìn tôi mà xem chẳng có ai là ngoại lệ cả giang lai cái này thì có một nha dựa vào cái gì cô ta là ai đúng là tò mò muốn chết ai mà lại có bản lĩnh thông thiên vậy chọc nhạc thích phong nổi điền còn có thể toàn thân trở ra đại k h a i sáu là không nỡ chứ sao khúc kính có ý gì giang lai đứng dậy tôi đi làm việc đây mấy ngày nay ăn nói nên cẩn thận một chút giang lai đi một lúc lâu khúc kính mới hơi hiểu ra giang lai nói không nỡ hẳn là sáu nhạc thích phong không nỡ xử lý cô gái đó nên chỉ có thể đi trừng trị người khác chương sáu mươi hai muốn em đến không ngủ được hai giờ sáng y ế n thanh ti cùng tiểu từ vẫn ngồi chờ ở dưới bãi đỗ xe tận bốn tiếng đồng hồ tiểu từ buồn ngủ nên ngáp lên ngáp xuống trong mắt đều là tiêm máu chị thanh ti hay là tin tức không chính xác nhỡ đâu tối nay l à c ẩ m xuyên lại không trở về thì sao y ế n thanh ti thì lại không lộ ra chút mệt mỏi nào cô nhìn thời gian đợi thêm một tiếng nếu như anh ta vẫn không trở lại chúng ta sẽ trở về chị mạnh giúp y ế n thanh ti mua được hành tung gần đây của lạc cẩm xuyên từ một người bạn phóng viên cũ cứ cuối tuần anh ta sẽ ở chỗ của tiết tranh đến tận d ạ n g sáng sau đó sẽ quay về căn hộ của mình hôm nay vừa đúng cuối tuần hiện tại y ế n thanh ti đang ở dưới hầm đây là bãi đỗ xe của khu nhà nơi lạc cẩm xuyên đang sinh sống chỉ cần anh ta trở về tất nhiên sẽ phải đi qua chỗ này lại đợi thêm nửa tiếng đông từ cổng hầm có một chiếc xe đang đi tới yến thanh ti đánh thức tiểu tử chuẩn bị xong chưa tiểu t ử giật cả mình sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại yến thanh ti nói nhớ cho kỹ phải chụp sao cho rõ ràng nhưng không thể chụp mặt tôi hiểu rồi chị yên tâm đi hồi đi học em cũng tham gia hội nhiếp ảnh ở trường đấy yến thanh ti nhanh chóng đeo kính và đội mũ vào đẩy cửa xe bước xuống lạc cẩm xuyên tắt máy chuẩn bị xuống xe hai chân vừa chắm đất cửa xe còn chưa đóng thì nghe thấy sau lưng có người nói đi đâu vui vẻ mà về trễ vậy lạc cẩm xuyên quay p h á t người lại thì nhìn thấy yến thanh ti đang rửa cả người vào chiếc xe bên cạnh mái tóc có vẻ như vừa mới được cắt ngắn hôm nay cô mặc một chiếc váy liền chữ a màu trắng bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen trên vai áo còn gắn vài cái đinh nhọn lộ ra đôi chân dài đang bắt chéo vừa trong sáng ngây thơ nhưng cũng vừa gợi cảm còn có thêm chút cá tính thấy yến thanh t i khuôn mặt lạc cẩm xuyên vốn đang không có bất cứ biểu cảm gì bỗng lộ ra một nụ cười gian xảo phối hợp với cặp kính của người tri thức trông vừa nho nhã lại vừa kiếm nhã lạc cẩm xuyên mới lỏng cà vạt bước từng bước tới gần yến thanh ty thế nào cuối cùng chịu tới tìm tôi rồi à lạc cẩm xuyên mấy ngày nay cố ý gây áp lực cho đạo diễn p h ù n g lại cho tiết tranh tới đoạt vai của hiến thanh thi chính là muốn ép cô phải đến tìm mình nhưng mai chẳng thấy tin tức gì thế nên tâm tình lạc cẩm xuyên mấy ngày gần đây không tốt một chút nào anh ta còn tưởng mình đã đánh giá sai về con người hiến thanh thi nhưng sáu hình như cũng không phải vậy không phải giờ đã vác mặt tới rồi sao yến thanh ti khoanh tay quan sát lạc cẩm xuyên từ đầu đến chân tới xem xem con hồ ly nào đã câu mất anh rể tôi thôi lạc cẩm xuyên cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi nhìn thấy yến thanh ti chỉ thấy ham muốn trong lòng lại rục d ị c h bùng cháy anh ta từ từ tiến tới trước mặt yến thanh ti chỉ cần em muốn không ai có thể thay thế em yến thanh ti khinh bỉ vậy sao không phải là không thể thay thế sao vậy thì vai diễn của tôi là sao vậy y ế n thanh ti c h ố n g hông hắt cằm ưỡn ngực nói thật khó hiểu anh rể ả mắt anh bị mù sao cô ta có khuôn mặt xinh đẹp hay có vóc dáng buốc lửa như tôi không hay là cô ta sáu công phu ở trên giường tốt lạc cẩm xuyên đưa tay ôm lấy eo của y ế n thanh ti kéo giật cô vào trong ngực có tốt hay không chỉ cần em bằng lòng cô ta chẳng là gì cả yến thanh ti cố nén sự ghê tởm đang trỗi dậy k h ô n g chế bản thân không g ơ chân đạp vào gốc rễ của lạc cẩm xuyên m ớ i phát câu nghiêng nghiêng đầu ghé vào thai lạc cẩm xuyên khoác tay lên bả vai anh anh dễ anh thật sự muốn lên giường với cô em vợ của mình sao lạc cẩm xuyên nhắm mắt hít hà mùi hương trên cơ thể yến thanh ti đúng vậy muốn đến nỗi không ngủ được Nam, chương sáu mươi ba yến thanh ti rất xinh đẹp nhưng cũng lại rất đ ộ u lạc cẩm xuyên nhìn đôi môi đỏ quyến rũ đến chết người của yến thanh ti khẽ nuốt nước miếng nheo nheo m ắ t túi đầu xuống anh muôn hôn lên đôi môi đó yến thanh ti vươn ngón t r ỏ để trên môi lạc cẩm xuyên ngăn lại nụ hôn của anh ta cô nói nghị cũng hay nhỉ tôi là người dễ dãi đến vậy sao người ta cũng không phải là người có thể tùy tiện động tay động chân bằng không đến bây giờ anh cũng chưa chiếm được tôi lạc cẩm xuyên cười ra tiếng anh lại thích một tiếng thanh ti gian xảo như vậy biết rõ trong lòng cô không có mình lòng dạ lại gian xảo đ ộ c á c lật mặt còn nhanh hơn lật sách nhưng anh vẫn không nhịn được ham muốn chính phủ chiếm hữu cô cô giống như là một con n g ồ i đang nằm sẵn ở trước mặt mình nhưng làm thế nào cũng không thể nhấm nháp được cô như một đoá hoa anh túc xinh đẹp kiếm diễm nhưng lại tràn đầy độc tố là một sự hấp dẫn trí mạng đối với bất cứ gã đàn ông nào bởi vì những người như cô chỉ có thể gặp được một lần trong đời cũng chỉ có đám đàn ông mới hiểu được sự tiếc nuối khi để vượt mất cô mà lúc này cô ta đang ở trước m ặ t anh đang nằm ở trong vòng tay anh ta cơ hội trời cho này lạc cẩm xuyên nhất định sẽ không bỏ qua lạc cẩm xuyên n h ấ t cằm yến thanh thi vai diễn đó chỉ cần em muốn vĩnh viễn đều là của em t i ế n thanh ti bĩu môi hư lạnh nói nói thì dễ nghe thế còn hồ ly tinh tiết tranh kia thì sao mỹ nhân đang nằm ở trong ngực lạc cẩm xuyên không thể chờ đợi thêm nữa anh ta muốn ăn câu ngay lập tức sao cô ta có thể so bị được với em cơ chứ dĩ nhiên không thể nào quan trọng như em rồi chỉ cần em đồng ý ngày mai em có thể đến đoàn làm phim rồi thiết tranh thì tính cái gì có mười tiết tranh cũng không so được một hiến thanh thi chỉ có điều muốn có được cô ta còn khó hơn lên trời t hiến thanh thi liếc mắt xem thường ha ha sáu làm như tôi ngốc làm đấy lúc còn ở nước ngoài có một cô bạn cùng phòng từng nói với tôi lời của những gã đàn ông mà một lòng một dạ chỉ nghĩ đến chuyện lên người với mình thì đừng bao giờ tin lời của bọn họ còn không đáng tiền bằng một tiếng chó sủa đàn ông sao ha ha sáu là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này bị người ta nói khé như vậy lạc cẩm xuyên không những không tức giận ngược lại còn cười vậy em nói xem em muốn nói gì tiến thanh ti bắt lấy cả vạt của lạc cẩm xuyên cuốn từng vòng ở trên tay mình tôi cũng chẳng phải là đứa trẻ ba tuổi thế nên chờ đến lúc tôi thấy đoàn làm phim đã tiết tranh đi sau đó gọi tôi về đã nếu không giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả lạc cẩm xuyên vớt thắt lưng của yến thanh t i em sáu nhưng anh lại không tin em cầm được vai diễn em lại chạy mất thì sao lạc cẩm xuyên dám đảm bảo một khi yến thanh t i lấy được vai diễn cô ta sẽ đá bay anh ra như một con chó cô ta không quan tâm tới bất cứ ai chỉ quan tâm tới lợi ích lợi ích thực tế dĩ nhiên cô ta không quan tâm tới bất cứ ai đây cũng là một chuyện tốt như vậy ít nhất cũng có thể biết một điều không có ai là đặc biệt với cô anh ta hay bất cứ ai đều giống nhau đều đứng ở cùng một vạch xuất phát để rồi xem đoá anh túc này sẽ rơi vào tay ai tiến thanh ti cười ha ha nói cứ như hiểu tôi l à m ý đến lúc đó có tôi muốn gặp anh hay không vậy thì xem anh sáu có đủ nghị lực để khiến tôi quỳ gối tự cởi quần áo của mình nằm ở trên giường chờ anh hay không lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân đến thế à không phải là tôi không có tự tin đối với mình là em sáu không đáng để cho tôi tin hiến thanh ti nhết môi đỏ mọng anh d ễ y bốn muốn có được tôi thì cũng phải cho tôi thấy được thành ý của anh chỉ nói mồm thế đ ã muốn lửa tôi lên giường đâu có dễ như vậy Nam, chương sáu mươi bốn anh dễ để tôi nhìn sự lợi hại của anh trên mặt của lạc cẩm xuyên lúc này đã không còn ý cười hai mắt khóa chặt ánh mắt của hiến thanh t i nếu tôi muốn ngay bây giờ thì làm sao lạc cẩm xuyên biết tiến thanh t i định tính toán gì đương nhiên anh ta cũng biết hiện tại trong tay anh đang nắm thứ cô ta muốn nếu dễ dàng cho cô ta được thỏa mãn một giây sau cô ta sẽ trở mặt với mình t i ế n thanh ti bông kéo lấy áo sơ mi lạc cẩm xuyên trên mặt vẫn cười nhưng trong mắt đã lóe lên sự tàn nhẫn vậy anh có thể thưởng thức vừa hay tôi cũng muốn nhìn xem ông anh rể đáng kính của tôi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực hình bóng hai người phản chiếu trong mắt nhau giống như nhìn thấu suy nghĩ của nhau nhưng lại giống như không hiểu ánh mắt lạc cẩm xuyên trở nên ú ám hơn nguy hiểm hơn giống như là đã tích chữ đủ năng lượng chỉ chờ một giây kế tiếp là có thể nhào lên tấn công hiến thanh ti chính là con n g ồ i anh ta thèm thuồng đã lâu lạc cẩm xuyên chậm dai nói vậy em cần phải mở to mắt mà nhìn cho rõ rồi chỉ có điều lạc cẩm xuyên vừa mới hạ quyết tâm tối nay sẽ không bỏ qua cho hiến thanh ti thì di động của anh ta đột nhiên vang lên lạc cẩm xuyên vốn không có ý định nhận nhưng tiếng chung vẫn kiên trì vang lên trong tầng hầm đỗ xe yên tĩnh chống trải nghe vô cùng trói thai lạc cẩm xuyên tức tối lôi di động ra trên màn hình hiện ba chữ hiến minh châu hiến thanh ti lướt qua trong lòng thầm cười lạnh nếu như là một đôi tình nhân thật sự tên đặt trong danh bạ điện thoại cũng phải tên thân mật chứ ai lại chơi cả tên cả họ thế này nhìn cái tên trên màn hình là biết tiến minh châu ở trong lòng lạc cẩm xuyên cũng chẳng có vị trí gì đặc biệt y ế n thanh ti buông cả vạt lạc cẩm xuyên ra ồ bà chị gái quý hóa của tôi này quản lý chặt nhỉ anh ư dễ không muốn nghe sao hai mắt lạc cẩm xuyên lạnh như băng anh ta buông yến thanh ti ra nhấn tiếp cuộc gọi alo minh châu à anh cẩm xuyên em không ngủ được anh ở chỗ nào vậy y ế n thanh ti đứng khá gần lạc cẩm xuyên nên có thể nghe thấy rõ giọng nói hờn rỗi của yến minh châu trong điện thoại vẻ mặt của lạc cẩm xuyên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhưng giọng vẫn ôn hòa như cũ anh đang ngủ tại sao trễ vậy em còn gọi điện thoại em không ngủ được nên muốn gọi điện thoại để xem anh đã ngủ chưa anh cẩm xuyên đã mấy ngày rồi anh không tới tìm em người ta rất nhớ anh công ty đang có chút bận hai ngày nữa sẽ tìm em tiến thanh ti cười ha ha một tiếng nếu như bạn trai nhiều ngày không có liên lạc với mình liên lạc tới thì nghe mấy câu đại loại như anh đang bận anh không có thời gian ha ha không cần đoán nữa nhất định là đã có người thứ ba yến minh châu lầu bầu hai ngày nữa hai ngày nữa mỗi lần anh đều nói như vậy em mặc kệ ngày mai nhất định anh phải tới thăm em yến thanh ti liếm liếm q u ẹ e môi cơ hội tốt như vậy hình như cô nên làm cái gì đó nếu không thật xin lỗi yến minh châu y ế n thanh ti khẽ v ặ n cổ điều trình giọng nũng nịu nói anh yêu tại sao anh còn chưa vào nước sắp lạnh tới nơi rồi không phải anh nói muốn tắm uyên ư ơ n g với người ta sao lạc cẩm xuyên quay p h á t người lại lạnh lùng nhìn yến thanh ti y ế n thanh ti nhúng mày để tôi xem giờ thì anh có bản lĩnh gì ở đầu dây bên kia yến minh châu đã hét tầm lên anh cẩm xuyên con tiện nhân kia là ai anh đang ở chung với người phụ nữ khác sao hai người đang ở đâu ở đâu em phải tới xé nát mặt con tiện nhân ấy ra anh mau nói cho em biết lạc cẩm xuyên nhấc chân tiến về phía yến thanh ti lạnh lùng trả lời không có em nghe lầm rồi nam chương sáu mươi lăm có yến thanh ti ai còn để ý tới yến minh châu yến thanh ti nhết môi cẩm xuyên anh nói chuyện với ai vậy lại là cô bạn gái đáng ghét của anh à không phải anh nói cô ta còn không bằng một sợi tóc của em có em rồi sẽ đá cô ta sao còn để tâm tới cô ta làm gì mau tới vui vẻ với em nào nói xong y ế n thanh ti liền ba chân bốn cẳng chạy mất trước khi lạc cẩm xuyên kịp đuổi theo cô đã mở cửa lên xe tiểu tư nhanh chóng khởi động xe nhấn chân ga lao đi như một cơn gió yến thanh ti hạ cửa sổ xe xuống vây vây tay ra hiệu với lạc cẩm xuyên sau đó ra d ầ u ngón nón giữa không thèm che giấu sự khinh bỉ trong mắt làm cho to chuyện lên đi càng to càng tốt một khi yến minh châu đã làm ầm lên lạc cẩm xuyên đừng mong được yên ổn không ngờ cuộc điện của yến minh châu lại giúp cô trốn thoát một cách thuận lợi nếu không cô còn phải tự mình đích thân ra tay tìm lối thoát chuyện ngày hôm nay thuận lợi một cách ngoài ý muốn lạc cẩm xuyên m h e o mắt y ế n thanh ti ngồi xe rời đi giờ có đuổi theo cũng không kịp anh ta lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội có được y ế n thanh ti hiến minh châu vẫn còn đang khóc và là ầm ĩ ở trong điện thoại lạc cẩm xuyên nghe thấy tiếng của cô ta là đau hết cả đầu anh ta lạnh lùng nói khuya lắm rồi anh cần nghỉ ngơi lạc cẩm xuyên anh đã lên giường với con tiện nhân đó đúng không làm sao anh lại như vậy với em anh không được phép chạm vào người đàn bà khác nếu như anh làm thế thật em sẽ khiến anh hối hận tiến minh châu hét tầm lên trên mặt của lạc cẩm xuyên lúc này chỉ còn lại phiền chán và mất kiên nhẫn tôi đã chạm rồi đấy tiến minh châu chia tay thôi tôi thấy phiền đúng vậy anh ta thấy rất phiền không có y ế n thanh t i anh ta còn có thể có lệ đôi câu với yến minh châu nhưng mà yến thanh ti trở lại có người phụ nữ xuất sắc như vậy hơi đâu mà để ý tới yến minh châu chứ g ọ n g yến minh châu run lên anh c ầ m xuyên anh nói gì lạc c ầ m xuyên chia tay đi không cách nào duy trì mối quan hệ này được nữa đâu nói rồi dứt khoát tắt luôn điện thoại anh ta nhìn lối ra của bãi đỗ xe trong lòng đầy nghi ngờ t i ế n thanh ti vì vai diễn m à mò tới còn không lấy được đáp án đã bỏ chạy ba cô ta cũng không phải người dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy trừ phi còn có những tính toán khác người phụ nữ này có những lúc máu lạnh đến đáng sợ nhưng có biết rõ điều đó anh cũng cách nào bước ra khỏi sự cám dấu của cô ta ngược lại còn muốn nhìn xem cô ta còn có chiêu trò gì tiểu tư lái xe chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm đi lên mặt đất yến thanh ti hỏi chụp rõ ràng chứ tiểu tư dùng một tay đưa máy ảnh cho y ế n thanh ti chị yên tâm đi này của chị đây yến thanh ti cầm lấy bắt đầu xem xét từng tấm ảnh tấm nào cũng chỉ chụp lấy bóng lưng của y ế n thanh ti cho dù có chụp nghiêng khuôn mặt cũng bị tóc che kín không thấy rõ bộ dáng nhưng lạc cẩm xuyên thì lại không như thế tấm nào cũng lộ rõ mặt tất cả đều là hình ảnh của cô và lạc cẩm xuyên mập mờ ôm nhau có mấy tấm b ở i vì góc độ chụp còn giống như vừa ôm hôn tóm lại rất có tác dụng tiến thanh ti khá là hài lòng đợi đến khi nào chị có tiền chị sẽ trọng thưởng cho cậu mục đích tiến thanh ti tới tìm lạc cẩm xuyên chính là để diễn một vở kịch cho hiến minh châu xem chứ cô cũng chẳng trông cậy vào việc anh ta sẽ bị cô mê hoặc mà đáp ứng trả vai diễn lại cho cô tiểu t ử cười hì hì cảm ơn chị thanh ti nhớ kỹ không được tiết lộ cho bất cứ ai tiểu t ử v ô ngực chị yên tâm nhất định em giữ bí mật tiểu t ử đưa yến thanh ti về nhà trọ nhìn cô vào cửa cậu ta mới lái xe rời đi nam chương sáu mươi sáu yến thanh ti chúng ta thật có duyên t i ế n thanh ti đứng ở trước cửa sổ nhìn tiểu từ lái xe rời đi cách trời sáng vẫn còn mấy tiếng thừa dịp tiến ra đang loạn cô phải làm thêm gì đó nữa mới được sau đó cô lôi điện thoại gọi là tôi gặp nhau chút chỗ cũ cúc điện thoại t i ế n thanh ti thay một bộ quần áo thể thao màu đen như lần trước đội mũ lơi ư chai và bị khẩu trang sau đó lại lôi ra một gói bột nhỏ nhét vào túi xuống dưới lầu yến thanh ti đi tới chỗ gửi xe của khu dân cư xe gửi ở đây đều là xe điện và xe máy cô lấy một chiếc kẹp tăm từ trên đầu xuống cậy mở khóa của một chiếc xe điện dắt xe ra cô mới nhớ tới một chuyện mẹ kiếp xe chạy bằng điện không có chìa khóa khởi động thì không nhúc nhích được yến thanh ti cắn răng không có xe đúng là đau đầu mà may chỗ này là cũng gần chợ nửa đêm nửa hôm nếu may mắn có lẽ còn có thể gặp được taxi chạy ngang qua nhưng đi hơn mười phút đến bóng còn chả nhìn thấy nữa là gặp ngay lúc yến thanh ti đang sốt ruột thì di động đ ố n g văng lên cô móc ra nhìn nhạc thích phong yến thanh ti cười lạnh cô quá hiểu tính tình của nhạc thính phong anh ta mà đã gọi điện tới nếu không nhận thì tối nay đừng có nghĩ yên ổn yến thanh ti đưa di động lên thai bà đây ngủ mất rồi không rảnh để đùa với anh ngủ rồi sao xem ra là bị m ộ n g du nửa đêm canh ba lại còn ngủ ở vỉa hè giọng của nhạc thính phong có vẻ biếng nhác lại hơi khàn khàn trong đêm tối nghe cực kỳ gợi tình yến thanh ti thầm giật mình làm sao anh còn chưa dứt lời sau lưng đã có một luồng ánh sáng chiếu tới cô liền hiểu quay người lại thì thấy một chiếc xe đang c h ậ m chậm đi tới châm chọc nói nửa đêm canh ba đi ở vỉa hè cũng có thể gặp được nhạc tiên sinh duyên phận này tôi nên vui mừng hay là nên chửi mẹ nhà anh đây mẹ nó chứ đen tới phát ớ n mỗi lần muốn làm chuyện gì xấu đều đụng phải cái tên khốn kiếp này nhạc thính phong ngồi ở trong xe cười với cô xem ra tâm tình không tệ nhạc thính phong ngồi ngây người ở bích lan đình đến nửa đêm tâm tình cũng chẳng tốt lên tí nào đang định lái xe về nhà kết quả ở trên đường lại để cho anh phát hiện một trò chơi mới t i ế n thanh ti đúng là thật có duyên t i ế n thanh ti cắn răng tâm tình không tệ cái đầu cực kỳ tốt tốt đến độ nếu như bây giờ tôi mà lái xe nhất định sẽ đâm chết anh ồ vậy thì em phải lái nhanh một chút nếu không đừng nói đâm tôi đuổi theo cũng cũng còn chả kịp nữa là tiến thanh ti cắn răng khẽ nho mắt cười một cách quỷ dị thế cơ à có đuổi theo anh đến giường cũng không đuổi kịp sao chờ tôi đưa giường tới trước mặt em đô đô đô điện thoại đã bị cút xe cũng chậm rãi dừng ở trước mặt cô tiến thanh ti cau mày cái gã khốn kiếp này mẹ nó sao suốt ngày đụng độ nhau vậy cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt tươi cười của nhạc thính phong dương đã tới thế nào nửa đêm canh ba chính là thời điểm vụn trộm tốt nhất cũng bù cho bữa tối hôm trước luôn cánh tay nhạc thính phong gác lên cửa sổ xe ngon trọt thì chậm rãi vớt môi dưới ánh mắt thâm thúy nhìn yến thanh ti nguy hiểm mà q u y ế n rũ yến thanh ti cười lạnh thật ngại quá mới vừa đi an vụn với người khác về No lắm rồi bây giờ không có khẩu vị nhạc thính phong nhìn bộ quần áo trên người yến thanh ti không có khẩu vị vụng trộm thì có khẩu vị giết người sao màn đêm yên tĩnh không khí bông trở nên nguy hiểm yến thanh ti từ từ túi người xuống một tay chống lên mui xe dán đôi môi đỏ mọng vào bên thai nhạc thính phong đệ nhỏ giọng như đang thì thầm giữa tình nhân mềm mại nói giết anh có cho không nam chương sáu mươi bảy chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cụm phong lưu giọng nói của yến thanh ti có chút mềm mại du dương đ ầ y quyến rũ và mê hoặc khiến cho bất cứ gã đàn ông nào nghe qua đều không thể quên cho dù lỗ thai của anh trở nên tê dại nhưng trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng ý đồ của yến thanh ti không hề dễ nghe như giọng nói của cô yến thanh ti cô ta thật sự muốn giết chết anh vì anh ta đã nhìn thấy cô động thủ với y ế n minh tu có nhiều lúc anh nghĩ hình như trái tim của người phụ nữ chỉ có một màu đen đen tới mức không thể nào cứu vãn không có cách nào làm nó hồi phục lại được màu đỏ ban đầu nhưng hết lần này tới lần khác nhạc thính phong lại muốn nắm chặt người phụ nữ này giấu cô ở một nơi chỉ mình anh biết nhạc thính phong cười nhẹ vậy phải xem em giết như thế nào nếu như là ở trên giường thì sẵn lòng thôi yến thanh ti từ từ đưa tay khoác lên cổ nhạc thính phong bảo đảm anh chết dưới chân mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu khi nói những lời này ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sắc khí ai cũng không rõ ràng bằng cô yến thanh ti thật sự thật sự muốn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ này anh ta có chết thì sự uy hiếp của cô mới được loại bỏ nhưng mà trên thực tế cô không có năng lực đó một người đàn ông khỏe mạnh và một cô gái yếu đuối nhìn bằng mắt thường cũng thể thấy sự cách biệt to lớn về hình thể nhạc thính phong đưa tay ôm lấy eo hiến thanh t i tôi trao cơ thể tôi cho em em có muốn thử không hiến thanh t i nhún mày được thôi nhưng g i â y kế tiếp cô lại nói chẳng qua tối nay không được nhạc thính phong siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của hiến thanh t i sao lại muốn đi làm chuyện xấu à? hiến thanh ti nhún mày chuyện riêng tốt nhất anh đừng có quản coi như có biết thì cũng làm bộ như không biết cho tôi nếu không biết quá nhiều tôi không biết sau này tôi làm ra chuyện gì với anh đâu nếu như nhạc thính phong biết quá nhiều chuyện của cô sớm hay muộn cô cũng có một kế hoạch hoàn mỹ để dồn anh ta vào chỗ chết cô sẽ không bao giờ để lộ quá nhiều nhược điểm trước mặt một người không đáng tin cậy nhạc thính phong người đàn ông này cô không tin cũng không có ý định tin tưởng đàn ông là đồ vật sao nhạc thính phong nhìn vào đôi mắt của hiến thanh t i cô có đôi mắt của loài hồ ly chuyên dùng để quyến rũ người khác nhưng trong ánh mắt đó lúc này lại không hề che giấu sự độc gác và tàn nhẫn cô chính là một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích không những thế cô còn tràn đầy tính khiêu chiến làm trỗi dậy ý muốn chinh phục của anh giết người phóng hỏa bản thân anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì không lẽ lại đi bắt người khác tuân thủ luân lý đạo đức nhạc thính phong nắm lấy c ầ m yến thanh ti h bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ô tuyệt tình thật đấy hai chúng ta d ầ u gì cũng là người có cùng chung một bí mật y ế n thanh ti cười lạnh cùng chung một bí mật à bí mật đã uy hiếp cô nhạc thính phong nói lên xe đi chỗ nào tôi đưa em đi đã hơn nửa đêm rồi em định căng hải tới sáng hả chưa kể dạo này hay xảy ra mấy vụ mất tích của mấy em gái trẻ hay ra đường lúc nửa đêm mấy hôm sau mới tìm thấy thi thể bị vứt lăn lóc ở đâu đó em không sợ sẽ giống họ sao y ế n thanh ti không tôi sợ nếu tôi lên xe anh mấy ngày nữa ở một chỗ nào đó sẽ phát hiện ra một thi thể của nam giới đang nằm lăn lóc ở đó cô sợ cô không thể không chế được mình mà ra tay xử nhạc thính phong nam chương 68, t ô i chính là hồ ly tinh chuyên môn ăn thịt đàn ông nhạc thính phong khẽ nhướn đôi mày ngả ngơn nói nói cứ như em là yêu tinh thực thụ ấy em có thể ăn được tôi sao y ế n thanh ti nhết k h ỏ e môi chậm rãi nói đúng thế tôi chính là hồ ly tinh chuyên môn đi ăn thịt đàn ông nhất là loại người như anh như thế thì càng phải lên xe tôi thích bị hồ ly tinh ăn thịt y ế n thanh ti vừa nghe là biết nhạc thính phong tính dây dưa đến cùng với cô cô gật đầu bóp chặt cổ nhạc thính phong cười nói muốn chết lắm đúng không vẻ mặt nhạc thính phong vẫn rất thong dong không chút sợ hãi em dám không giây tiếp theo đã thấy yến thanh ti leo lên xe anh đã cam tâm tình nguyện vậy tôi sẽ thành t o à n cho anh nhạc thính phong thấy yến thanh ti không có thắt dây an toàn cũng không nhắc nhở đi chỗ nào bây giờ đã là nửa đêm nhưng tinh thần nhạc thính phong vẫn khá là tỉnh táo yến thanh ti liếc anh một cái nếu là đi giết người đương nhiên là chỗ cũ nhạc thính phong khởi động xe mười mấy phút đồng hồ sau xe đã dừng ở giữa quảng trường trung tâm y ế n thanh ti từ xa đã nhìn thấy một bóng người màu đen đang ngồi chờ ở đó đã hơn nửa đêm nên chỗ này chẳng còn bóng ai qua lại y ế n thanh ti nhảy xuống xe ở đây cho tôi nhạc thính phong kéo tay của cô siết chặt lòng bàn tay cô anh là người từng chứng kiến em giết người sao giờ lại không thể nhìn y ế n thanh ti c h ở tay bắt lấy cổ tay nhạc thính phong quay ra cởi quyến rũ với anh đúng vậy đã là chuyện xấu không thể cho người khác biết nhạc tiên sinh anh nên cánh xa tôi một chút nếu không biết quá nhiều nói không chừng tối nay sẽ giết anh diệt khẩu tiến thanh t i n ử a thật nửa giả nói nhạc thinh phong tôi nhất định phải đi cùng tiến thanh t i đưa tay khoác lên bả vai anh vậy anh cứ thử xem trong buồng lái tôi đen ánh mắt của hai người va chạm nhau y ế n thanh ti rút ra tay mình ra đẩy cửa xe đi xuống nhạc thính phong ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của y ế n thanh ti anh meo mắt lại người phụ nữ này mẹ nó yêu nghiệt đến đáng sợ nhạc thính phong không đi cùng anh không thể ép y ế n thanh ti quá nếu không sẽ mất cả chỉ lẫn trải anh phải từ từ mới có thể t r ộ m cô vào trong tay y ế n thanh ti đội mũ và bịt khẩu trang lại rồi đi tới trước mặt t h ằ n g ngọc g i a o thang ngọc g i a o nhìn thấy yến thanh ti cô đến rồi ả yến thanh ti gật đầu lấy gói đồ từ trong túi ra đưa cho thang ngọc g i a o thang ngọc g i a o nhận lấy đây là cái gì yến thanh ti thuốc thuốc làm cho người ta chết trong đêm tối câu nói của yến thanh ti nghe vô cùng đáng sợ đánh mạnh vào thần kinh người ngồi đối diện tay thang ngọc g i a o khẽ run lên cái này yến thanh ti lạnh lùng gần đây tiến tùng nam gặp khá là nhiều phiền phức đây chính là cơ hội hiếm có để cô thu thập ông ta cố gắng tận dụng nó loại thuốc này không màu không mùi là độc dược mãn tính mỗi ngày dùng một ít ngay cả bác sĩ cũng không kiểm tra ra được dùng hay không tùy cô độc dược mãn tính dùng lâu mới có thể trúng độc khi t r ú n g độc rất khó chữa khỏi thang ngọc giao đấu tranh nội tâm một lúc mới nắm chặt lấy bao đồ đó ok tôi biết rồi t i ế n thanh ti chúc cô thuận lợi thang ngọc g i a o cô cũng vậy thang ngọc g i a o rời đi t i ế n thanh ti cũng xoay người đi mỗi người một hướng t i ế n thanh ti trở lại xe đi thôi nhạc thính phong hỏi đi chỗ nào t i ế n thanh ti thổi móng tay cười tạ ác em trai yêu quý của tôi nằm viện cũng mấy ngày rồi đến bây giờ tôi còn chưa có đi xem nó lần nào là một người chị gái tôi cảm thấy có chút thất trách n a m chương 69 tôi cởi quần áo còn quen tay hơn là mặc vào y ế n thanh ti liếc nhạc thính phong một cái nếu hôm nay nhạc tiên sinh đã có hứng thú như vậy tôi sẽ để cho anh có thêm mấy bí mật chúng nữa không giết được nhạc thính phong thì thôi nhưng không thể cứ để anh ta uy hiếp mãi thế được nếu anh đã biết một bí mật vậy cho anh biết thêm cái nữa để cho anh từ người chứng kiến biến thành đồng l õ a tiến thanh ti từ trước tới nay đều như vậy tôi không sống tốt vậy anh cũng đừng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm nhạc thính phong đã hứng thú như vậy vậy thì cùng kéo nhau xuống nước là được rồi nhạc thính phong nhúng mày được ấy thế mà trong lòng anh lại có chút kích động giống hệt cái cảm giác kích thích khi gây ra mấy chuyện nghịch ngợm hư hỏng lúc còn đi học nhạc thính phong lái xe đến bên ngoài bệnh viện b ệ n h viện vào lúc nửa đêm rất ít người yên t ĩ n h đến đáng sợ lại có chút ố ám còn chưa tiến vào đã ngửi thấy mùi thuốc sắt trùng trong không khí tiến thanh ti nhảy xuống xe trực tiếp đi vào trong bệnh viện nhạc thính phong lại kéo cô cô tính cứ như vậy đi vào hay sao tiến thanh ti trận trắng mắt trong mắt anh tôi là người ngu xuẩn như vậy sao tránh thoát ca mê ra giám sát của bệnh viện hai người tới phòng trực y tá trực đang ngủ gật nhạc thính phong mắt tròn mắt dẹt nhìn yến thanh ti mở khóa tủ để đ ồ một cách thuần t h ủ c ô lấy ra một chiếc bờ lọc trắng một bộ đồng phục y tá đi tới phòng vệ sinh nữ yến thanh ti thay đi nhạc thính phong không núp ních tôi chưa bao giờ mặc quần áo của người khác quỷ mới biết cái áo này là của ai đã bao nhiêu người từng mặc qua nhạc thính phong anh chưa bao giờ dùng đầu người khác đã từng dùng yến thanh ti cười lạnh vậy sao giây tiếp theo đã thấy yến thanh ti xoay người mở vòi nước cầm cái cốc không biết đã ở đấy bao lâu hứng đầy nước hất thẳng lên người của nhạc thính phong nhạc thính phong cô yến thanh ti đặt chiếc cốc xuống giơ áo bờ lật lên nếu hôm nay anh đã tới nơi này bắt buộc phải thay nó không muốn cũng phải mặc đã đến nước này rồi cô bắt buộc phải dụ dỗ được nhạc thính phong anh đừng có nghĩ sẽ đứng ngoài chuyện này nhạc thính phong nhìn cái áo nhỏ nước tỏng tỏng rồi lại liếc mắt nhìn yến thanh ti đột nhiên nghĩ tới có phải anh lại bị yến thanh ti kéo vào chồng rồi không nhạc thính phong nhữ mày em mặc cho tôi sao dưới ánh đèn nụ cười trên mặt anh vừa quyến rũ vừa đứng đ á n mặc dù bị ướt nhưng không thấy t r ậ t vật chút nào trên đời này luôn có một loại người như vậy bất cứ lúc nào cũng cao quý hơn so người khác nhìn bản mặt đang tươi cười trước mặt t i ế n thanh ti có chút n g ư ỡ n g ấ y so với mặc quần áo tôi có thói quen c ở i quần áo hơn nhạc thính phong tiến mặt tới gần đương nhiên là c ở i quần áo tốt hơn rồi nơi này cũng không có ai sự mập mờ rất rõ ràng chỉ thiếu nước nói thẳng chúng ta làm luôn ở chỗ này đi yến thanh ti hất tay của nhạc thính phong ra được thôi tôi mặc cho anh nhạc thính phong giơ cánh tay lên yến thanh ti khoác chiếc áo vào cho anh nhạc tổng đi thôi mang theo khẩu trang y đ ị tế yến thanh ti cùng nhạc thính phong đi ra ngoài nhạc thính phong đi ở phía trước lúc đi qua ca mê ra giám sát cũng không trốn tránh trong bệnh viện yến tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người hai người thuận lợi đi tới bên ngoài phòng ý cờ u dù đ e o khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn rõ ý cười ở trên mặt tiến thanh ti t ạ ác tới cực điểm tiến thanh ti kéo nhạc tính phong đi vào trên giường bệnh hai mắt tiến minh tu nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt đang cắm ống thở tiến thanh ti nhẹ nhàng r u ố t mặt tiến minh tu dịu d à n g nói em trai yêu quý chị gái tới thăm em đây nam chương 70 hầu hạ anh một đêm ba một tiếng giòn tan văng lên nhạc thính phong vỗ lên tay hiến thanh ti sợ cái gì mà sợ không sợ có vi khuẩn à hiến thanh ti đảo mắt khinh thường móc từ trong túi ra một ống tiêm kín đáo đưa cho nhạc thính phong làm đi nhạc thính phong sửng sốt thuốc gì đây dĩ nhiên nhạc thính phong thuốc này là cho hiến minh tu chẳng qua thứ bên trong tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì yến thanh ti liếc anh một cái cái này anh không cần phải để ý đến cũng không phải là giết người chẳng qua chỉ khiến nó không bao giờ tỉnh lại thôi đối với yến g i a mà nói yến minh tu xảy ra chuyện gì cũng là đả kích trí mạng yến minh tu là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại nhạc thính phong nhìn vào ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm của yến thanh ti anh kéo cô vào trong ngực muốn kéo tôi xuống nước hai người đều mang khẩu trang chỉ lộ ra ánh mắt trong mắt họ phản chiếu hình bóng của nhau đột nhiên yến thanh ti cười giơ tay ôm lấy cổ của nhạc thính phong nếu không anh cho là gì có làm hay không ngón tay thon dài nhạc thính phong đùa nghịch ống tiêm làm thì tối nay có lợi lộc gì yến thanh ti nhớ mày hầu hạ anh một đêm đột nhiên nhạc thính phong cúi đầu hôn lên đôi môi của y ế n thanh ti mặc dù cách một lớp khẩu trang nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng nhạc thính phong buông y ế n thanh ti ra được y ế n thanh ti nhìn nhạc thính phong tiêm thuốc trong ống vào bắp tay của y ế n minh tu sự vui vẻ trong mắt cô càng nồng đậm nhạc thính phong rút kim tiêm ra được rồi bây giờ tôi cũng coi như đồng l o a giết người em yên tâm rồi chứ hiến thanh ti c ú i người nói với hiến minh tu em trai yêu quý hẹn gặp lại chúc em vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nhạc thính phong cao mày nắm lấy cánh tay hiến thanh ti lôi ra ngoài chuyện xấu đã làm còn không chạy bản lĩnh yếu nhất còn muốn gieo rắc thai h ỏ a nếu không có tôi đi theo sớm muộn gì cũng bị người ta tống vào nhà giam yến thanh ti cười nhạo chắc cô từng đào mả nhà anh lên quá nên giờ cứ làm chuyện gì là bị tóm ngược điểm ra khỏi cửa khúc rẽ trước mặt chính là lối ra đ ố n g nghe được tiếng bước chân của y tá đi kiểm tra phòng nhạc thính phong nhanh chóng lôi yến thanh ti trốn ở một gian phòng bệnh khác ở bên cạnh chờ y tá đi khỏi lại lôi cô ra ngoài nhạc thính phong vừa đi vừa lôi kéo hiến thanh ti né tránh người đi tuần quay trở lại phòng trực đúng lúc y tá trực không co ở đây hai người cởi quần áo ra để lại chỗ cũ ra khỏi bệnh viện ngồi trên xe hiến thanh ti liếc nhạc thính phong một cái xem ra thuần thục như vậy chắc từng làm không ít chuyện xấu nhạc thính phong một tay lái xe một tay nắm lấy tay hiến thanh ti đúng tôi còn có thể làm chuyện xấu xa hơn n ữ a k ì a có muốn thử một chút hay không anh muốn chết như vậy đương nhiên tôi sẽ không ngăn cản nhạc thính phong giờ chẳng còn là sự uy hiếp đối với nữa anh ta đã thành đồng l o a của cô rồi hạ hạ hạ quay về nhà riêng của nhạc thính phong trời đã tờ mờ sáng v ừ a vào cửa nhạc thính phong liền áp yến thanh ti lên cánh cửa trải qua một đêm điên rồ khiến cho anh không thể chờ đợi nữa mà muốn nuốt luôn con yêu tinh yến thanh ti này vào bụng anh nghĩ chắc anh bị điên rồi mới giúp cô ta làm ra chuyện đó y ế n thanh ti giơ tay ngăn cản nụ hôn của nhạc thính phong cười một cách rặng rỡ tôi là nói hầu hạ anh một đêm nhưng giờ trời đã sáng hầu hạ cái rắm nam chương 71 y ế n thanh ti cô ta thì có gì tốt nhạc thính phong y ế n thanh ti ngáp một cái đẩy nhạc thính phong ra rồi vỗ nhẹ vào gương mặt đang đen như đít n ổ i của anh ta tôi mệt rồi ngủ trước đây đừng làm phiền cô tìm phòng ngủ rồi mở cửa đi vào đã đôi giày ở chân ra quần áo cũng chẳng thay nằm bệch ra giường luôn mệt mỏi cả một đêm y ế n thanh ti cơ hồ đặt lưng xuống phát là ngủ luôn nhạc thính phong vẫn đang ở trong phòng khách ngây người khoảng mười phút lúc này anh ta bị tức đến phì cười cô nàng này gan cũng thật to đã nằm trong tay anh còn dám nói như vậy qua gian đoạn nguy hiểm rồi thì không thèm lấy lòng anh nữa hóa ra những lời đó của cô ta cũng chẳng khác gì những lời hôm chụp ảnh ở sờ tiêu đi ô chỉ để dô anh mà thôi nhạc thính phong chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trong mắt thấp thoáng lộ ra sự tà ác nguy hiểm gan của yến thanh ti rất lớn nhưng cô lại quên mất một điều muốn chơi vào nhạc thính phong đâu có dễ anh ta muốn chơi đùa với cô mới để cho cô trắng trận đến như thế c h o anh ta mất hứng đương nhiên anh ta sẽ phải chỉnh đốn lại rồi khi đi đến phòng ngủ quần áo trên người nhạc thính phong đã được c ở i ra vóc người cao to làn da trắng ngả hai mắt đen như mực khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nghiêm nghị cứ như một bức tượng hoàn mỹ do một bậc thầy điêu khắc sáng tạo nên khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải mê m ộ i nhưng lúc này lại không có ai chiêm ngưỡng y ế n thanh ti vẫn nằm ngủ như chết ở trên giường đàn ông có đẹp đến đâu cũng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ của cô nhạc thính phong thấy mình như một thằng hề đang diễn trò trong khi anh đang tức đến nổ cả đầu thì người ta vẫn ngủ say như chết nhạc thính phong nắm lấy vai y ế n thanh ti lật người cô lại đưa tay cởi quần áo anh lô mãng lột bộ quần áo thể thao ra trên người cô lúc này chỉ còn lại đồ lót làn da trắng như tuyết nằm trên ga giường màu xám ánh nắng buổi sớm chiếu vào da thịt cả cơ thể tỏa s á n g cứ như ánh sáng của chân trâu cực kỳ quyến rũ nhạc thính phong hít mắt đệ người lên còn chưa đụng tới người hiến thanh ty thì cô đã chậm rãi mở miệng giọng vẫn mang theo chút ngái ngủ nhạc tiên sinh nếu anh hứng thù với việc cưỡng hiếp người khác đến vậy thế thì tùy anh đi động tác của nhạc thích phong trợt dừng lại anh thừa nhận anh không phải một chính nhân quân tử có tiêu chuẩn đạo đức đàng hoàng nhưng cưỡng hiếp hạ hạ hạ anh ta đương nhiên sẽ chẳng cần để ý tới h i ế n thanh ti có muốn hay không nhưng nhạc thính phong anh muốn loại đàn như thế nào g ơ tay ra là vỡ được cả nắm cần phải bức bách người khác sao lời của hiến thanh ti chẳng khác gì đang vũ nhục tự tôn và lòng kiêu ngạo của anh trong nháy mắt dục vọng đang sôi trào đ ố n g chốc bị dập tắt thật ra thì so với bất cứ ai sự kiềm chế của nhạc thính phong rất là đáng nghệ chỉ có điều khi đối mặt với hiến thanh ti hình như không có tác dụng ấy nhạc thính phong u ám nói được tôi h hôm nay sẽ buông tha cho em em lại nợ tôi thêm một đêm hiến thanh ti nhắm mắt khẽ nết môi tỏ vẻ khinh thường quay người về phía khác hoàn toàn không để ý tới việc trên người có còn quần áo hay không nhanh chóng chìm vào mộng đẹp ánh mắt của nhạc thính phong lạnh như băng thật không hiểu tại sao anh lại có thể nhẫn mại với cô đến thế được cô ta thì có gì tốt chương bảy mươi hai có phải chưa từng ngủ với nhau đâu chung giường có làm sao xinh đẹp người đẹp hơn cô ta anh chưa từng thấy qua sao tính t ì n h tốt hạ hạ hạ anh chưa thấy người phụ nữ nào xấu tính đến cực phẩm như cô hiền lành lương thiện thôi cho xin chưa có ai dám vượt qua cô ta về độ độc ác âm hiểm nhưng dựa vào cái gì mà anh lại vì cô mà làm bao nhiêu chuyện không hợp lẽ thường đến như vậy anh thế mà giúp cô giết người nhạc thính phong nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trên giường người khác khi ngủ sẽ thả lỏng phòng bị như thế có khi sẽ làm cho người ta không thấy đáng ghét nữa nhưng hiến thanh ti lại không như vậy cho dù có ngủ say cô vẫn siết chặt hai bàn tay cặp m à y vẫn cứ n h í u lại môi mím chặt cả khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tỏ ra phòng bị phòng bị tất cả mọi thứ chỉ cần bất cứ ai tiến đến gần chỉ cần một giây thôi cô cũng sẽ phải cắn đối phương một phát nhạc thính phong cứ đứng ngây người nhìn chòng chọc vào cô hơn nửa tiếng khuôn mặt bình tĩnh ngày càng phiền muộn xoay người đi ra ngoài gọi điện anh gọi tới một số trong danh bạ n a l o là tôi đi xóa toàn bộ nhật ký ca mê ra giám sát ở bệnh viện trong ngày hôm nay đầy dây bên kia hỏi lại một câu vì sao nhạc thính phong cười lạnh vì sao ấy à bệnh viện nhà tôi tôi muốn xóa cậu có ý kiến à tắt máy nhạc thính phong không để nén được cơn tức trong lòng vứt di động lại xoay người trở về phòng ngủ anh tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của yến thanh ti cút ra ngoài đây là phòng của tôi lại bị đánh thức yến thanh ti biếng nhắc nói đừng làm phiền nhạc thính phong nghiến răng đây là giường của tôi yến thanh ti hất hớ hất chân tôi có phải chưa từng ngủ với anh đâu một cái giường tính cái gì nhạc thính phong dây kê tiếp anh đã nằm xuống chiếm lấy nửa cái giường cũng kéo toàn bộ c h ă n qua cứ tưởng y ế n thanh ti bị lạnh sẽ bỏ đi kết quả là cô vẫn nằm co mình ở mép giường như sắp rơi xuống đến nơi tiếp tục ngủ dường như chẳng có gì ảnh hưởng người khác rơi vào hoàn cảnh này sẽ vô thức tới gần chỗ ấm áp hơn nhưng cô thì không vẫn nằm yên không n ú c n í c h nhạc thính phong thở dài một hơi đúng thật là lăn qua lăn lại cuối cùng người phải kinh ngạc vẫn là anh nhạc thính phong nhấc chân chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể đá cô lăn xuống đất thế nhưng sau khi g ơ chân chưa tới mấy giây liền thu hồi lại xoay lưng lại phía cô không thèm để ý tới cô nữa nhạc thính phong cứ tưởng mình tức đến mức không ngủ được nhưng không nghĩ rằng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yến thanh ti bị đông cứng tỉnh lại ngồi dậy thấy nhạc thính phong dành hết t r a n nằm ở phía bên kia giường hai người nằm cách nhau khoảng một thước cứ như một hồng câu không thể nào vượt qua hồng câu dùng để chỉ khoảng cách là sông đào thời xưa nay thuộc tỉnh hà nam danh giới hán sở ở trung quốc dùng để ám chỉ danh giới rõ ràng trên mặt tiến thanh ti chẳng có bất cứ phản ứng gì đi xuống giường nhặt lấy quần áo của mình đã giày sang một bên đi chân đất ra ngoài kết quả vừa đi ra khỏi phòng ngủ cửa phòng khách cũng được mở ra từ bên ngoài sau đó một bác gái tiến vào hai người nhìn nhau sững người một lát bác gái nhanh chóng phản ứng lại biểu tình trên mặt còn có cực kỳ khoa trường chỉ vào y ế n thanh t i cô là ai tại sao lại ở trong nhà con trai tôi y ế n thanh t i nghe thế liền biết chưa kể tới chuyện bác gái này ăn mặc cũng rất phú quý vừa nhìn là biết một quý phu nhân ăn nhàn cô chậm chạp mặc quần áo thản nhiên nói đương nhiên là để ngủ cùng con trai yên quý của bác không thì còn có thể làm được cái gì nữa chương 73, vừa vào cửa đã thấy tiểu yêu tinh yến thanh t i đứng trước mặt nhạc phu nhân không nhanh không chậm mặc lại quần áo không có chút xấu hổ nào đừng nói giờ chỉ có mình bà kể cả con trai bà cũng có ở đây cô cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả ngược lại thì nhạc phu nhân không giữ được bình tĩnh nói vậy con trai tôi chưa bao giờ cho người khác tiến vào nhà của nó nhạc thính phong luôn thích ở một mình phong của anh ta ở nhạc trạch cũng không cho phép ai được tự do tiến vào nhạc trạch nhà lớn của dòng họ nhạc nhà riêng của anh ta cũng thế cùng lắm chỉ cho bà thi thoảng ghé qua vài lần bạn bè bằng hữu còn chưa có tư cách này lãnh địa của anh ta không được phép vương lại mùi của bất cứ kẻ nào hôm qua nhạc thính phong đi cả đêm không về đến trưa bà gọi điện cũng không nghe máy nhạc phu nhân lo lắng quá mới tới xem một chút xem nó có ở đây hay không kết quả vừa vào nhà đã thấy một con yêu tinh trần chuồng thế là nhạc phu nhân tức giận tiến thanh ti mặc quần vào bác gái bác là mẹ của nhạc thính phong đúng không là người đã từng sinh đẻ lại t ừ n g trải không lẽ lại cho rằng tôi đến đây chỉ là để xin cốc nước nếp nhăn trên mặt nhạc phu nhân sắp nứt ra đến nơi nhìn cũng biết là một tiểu yêu tinh không biết xấu hổ con trai tôi sao lại có thể coi trọng cô đúng là không biết xấu hổ là gì dám đứng trước mặt bà nói ra những lời như thế nhạc phu nhân tức giận đến thở gấp ba đến tuổi này rồi còn chưa từng gặp qua đứa con gái nào ra mặt dày như thế này yến thanh ti kéo khóa áo lên ồ đúng là phải xin lỗi bác rồi con trai bác hết lần này đến lần khác nhìn chúng tôi lại còn động lòng nữa nếu không bác nói xem sao tôi lại ở đây nhạc phu nhân chỉ vào yến thanh ti cô cô cô chờ đấy con trai tôi đâu cô làm gì còn tôi rồi tôi sẽ bảo nó thu thập cô yến thanh ti ha ha ha bác đáng yêu thật đấy yêu tinh tôi đã vào tới phòng người ta đương nhiên là phải ăn thịt chứ nhạc phu nhân hất tay chạy về phía phòng ngủ của con trai nơi bình thường mà bà cũng chẳng dám tùy tiện tiến vào ấy thế mà con yêu tinh này lại làm được đẩy cửa phòng ngủ ra bà nhìn thấy con bà vẫn đang nằm ngủ c h ă n chỉ đắp tới eo phía dưới thì không biết thế nào nhưng phía trên cánh tay để trần cực kỳ áng muội nhạc phu nhân vừa nhìn trong đầu lập tức xuất hiện một loạt hình ảnh quả nhiên con trai bà và tiểu yêu tinh kia có phát sinh quan hệ trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ con trai bà bị lừa rồi y i ế n thanh ti mở cửa chuẩn bị đi thì bị nhạc phu nhân tóm lại đợi đã không cho phép cô đi cô nói rõ ràng cô là ai làm thế nào lại rụ rỗ được nó nhạc phu nhân nhìn gương mặt hồ ly t i n h của yên thanh ti lại bực mình chẳng hiểu có gì đẹp lại có thể quyến rũ được thẳng con trai của bà tiến thanh ti biếng nhác đứng dựa vào cửa c h â m c h ọ c nói bác gái đúng là con trai bác bị tôi ngủ giờ bác muốn thế nào để tôi chịu trách nhiệm với anh ta hay là nên để anh ta chịu trách nhiệm với tôi nhạc phu nhân cô cô tiến thanh ti vô vô vai nhạc phu nhân không muốn tôi hủy hoại con trai bác thì nên ngoan ngoan tránh ra để tôi đi với lại quản thúc anh ta cho chặt đừng để anh ta tìm thấy tôi nhạc phu nhân con trai tôi còn lâu mới nhìn chúng cô nhưng sự thật là tôi đã ngủ cùng anh ta t i ê n thanh ti đột nhiên muốn chơi xấu đưa tay xoa bụng nói không chừng tôi mà không vui biết đâu mười tháng sau lại sinh cho bác một đứa cháu trai chương bảy mươi b ố không ngờ cũng có ngày con bị yêu tinh ăn đến xương cốt cũng chẳng còn nhạc phu nhân mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bụng yến thanh ti y ế n thanh ti cực kỳ ghét cái ánh mắt khinh thường mà nhạc phu nhân dành cho cô cho nên mới cố ý nói vậy cứ tưởng nhạc phu nhân sẽ không thèm nhìn tới cô nữa ấy thế mà bác gái này nhìn bụng cô như thể muốn nhìn xuyên qua nó để biết bên trong có gì vậy yến thanh ti bác gái tránh ra đi nếu không tôi sẽ ở lại đây luôn đấy nhạc phu nhân nhìn cô bằng một con mắt phức tạp cô cô y ế n thanh ti lắc đầu mẹ của nhạc thính phong đúng là khác xa những gì tưởng tượng nhạc phu nhân vẻ mặt xoắn suýt nhìn bóng lưng của y ế n thanh ti lỡ cô ta mang bầu thật thì làm sao y ế n thanh ti đi ra khỏi nhà của nhạc thính phong liếc nhìn thời gian đã là một giờ chiều không ngờ cô lại ngủ lâu đến như vậy lúc này ánh sáng mặt trời rất t r ó i t r a n g cô phải nheo nheo mắt một lúc mới hết nhức nhối có người gọi điện tới là chị mạch tiến thanh ti đưa điện thoại lên nói em về ngay đây tiến thanh ti đi không bao lâu nhạc thính phong cũng tỉnh lại mở mắt ra nhìn sang bên cạnh đã không còn ai anh lập tức ngồi dậy lại chạy nhạc thính phong còn chưa tức đến nỗi phải chạy đi bắt cô ta lại đông anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động môi mỏng khẽ nhuết ồ còn tưởng đã chạy rồi cơ đấy hóa ra vẫn ở đây à kết quả vừa k ê u ngạo mở cửa ra thì đập vào mắt hình ảnh một bác gái đang bận rộn nhạc thính phong đen cả mặt mẹ sao mẹ lại tới đây anh ta liếc toàn bộ căn phòng không tìm thấy bóng dáng của hiến thanh ti đâu cả nhạc phu nhân hừ một tiếng h ừ mẹ không tới thì con sẽ bị con yêu t ì n h kia ăn tới xương cốt cũng chẳng còn hai người này đụng độ nhau nhạc thính phong khẽ nhữ mày nhìn bộ dạng của mẹ anh thì người chịu thiệt chắc chắc không phải là yến thanh thi nhạc thính phong hỏi lại thế tiểu yêu t ì n h kia đ â u rồi nhạc phu nhân hất cảm đương nhiên là bị mẹ đánh đuổi đi rồi nhạc thính phong x ù y một tiếng tính cách của hai người anh còn không rõ sao năng lực của mẹ anh mà muốn cỡ cờ với yến thanh ti thì chả khác gì t r ầ u t r ấ u đa xe nhạc phu nhân đi tới trước mặt nhạc thính phong con trai à, mẹ không phải không cho phép con đi chơi gái nếu con không thích tiến như kha mẹ cũng không miễn cưỡng nhưng con cũng phải tìm những đứa con nhà đàng hoàng đứng đắn chứ nhạc thính phong bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon địa mấy đứa con gái đứng đắn chơi không có thích con thích những người hư hỏng con con nhạc phu nhân giơ tay đấm ngực cho đỡ tức lại nhớ tới những lời hiến thanh tin nói lúc này con muốn chơi thế nào thì chơi nhưng lỡ chơi g i tảnh phải làm sao mẹ muốn có cháu thật đấy nhưng mẹ của cháu trai mẹ phải do mẹ chọn nhạc thính phong uống một n g ụ m địa thành p h ẩ m gì nhạc phu nhân tiểu yêu tinh kia nói với mẹ nếu làm cô ta không vui không chừng mười tháng sau cô ta sẽ sinh một đứa chơi phút sáu nhạc thính phong phun hết cả ngụm bia vừa mới cho lên miệng nhạc phu nhân thấy vậy càng cho những lời hiến thanh ti nói là thật con à làm cái đó con nhớ làm thêm mấy biện pháp phòng tránh mà cái kia nếu có thật thì con cháu của nhạc g i a không được phép lưu lạc bên ngoài tâm tình bà hiện tại rất phức tạp con yêu tinh kia rất đáng ghét nhưng cháu thì ghét không có nổi ả làm sao bây giờ nhạc thính phong dùng n g ó n tay thon d à i khẽ lau những giọt bia dưới môi không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị hạ hạ hạ hạ được rồi nếu có cháu thật nhất định sẽ bế về cho mẹ chương 75, tao nhất định sẽ lột ra con h ổ ly tinh đó ra một buổi tối yến thanh ti trôi qua thật muôn màu muôn vẻ mà yến ra thì trôi qua cũng thật sinh động tiến ra đèn đuốc trưng cả đêm đến khi mặt trời mọc cũng chưa tắt tiến minh châu khóc từ nửa đêm cho tới sáng làm ầm ĩ cả đêm không cho ai được nghỉ ngơi yên ổn cô ta không chỉ khóc cho tê tâm liệt phế mà còn đập nát đồ đạc ở trong phòng điện thoại cũng bị đập nát màn hình lúc này cô ta đang ngồi bệnh dưới đất khóc anh ấy vì một con hồ ly tinh mà đòi chia tay với con vừa rồi con hồ ly tinh kia còn đòi tắm viên lương với anh ấy đúng là không biết xấu hổ đê tiện không khác gì con nhỏ y ế n thanh thi một lũ đê tiện y ế n minh châu đột nhiên đứng lên con hồ ly tinh kia tao nhất định phải lột da của mày ra rạch nát cái mặt của mày ra lạc cẩm xuyên từ xưa đến nay đều là bảo vật của y ế n minh châu chuyện xảy ra ngày hôm qua là một đả kích cực lớn đối với cô ta diệp linh chi vội vàng cản lại đã muộn thế này con biết chúng nó ở đâu không mà tìm muốn tìm thì cũng phải đợi sáng mai hiến minh châu nhào vào lòng mẹ gào khóc mẹ anh ấy sao có thể đối xử với con như vậy mẹ nói cho con biết là con xấu xí là ra thế không tốt hay là không đủ yêu anh ta rốt cuộc con có chỗ nào không tốt hả mẹ hiến như kha l á n h đạo nhìn hai mẹ con trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm thấy thư thái hơn kể từ khi biết nhạc thính phong có người phụ nữ khác trong lòng cô ta cứ như có một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt mọi sự vui vẻ cô ta đã từng đi tìm giang lai với thư ký tôn nhiều lần nhưng chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về con tiện nhân đó miệng ai cũng kín như bưng yến như kha không dám cho người trong nhà biết nhạc thính phong muốn bỏ cô cứ âm thầm gặm nhấm một mình hôm nay thấy y ê n minh t r â u như vậy đ ô n g dưng ơ thấy dễ chịu nhiều lắm cô trôi qua không tốt thì yến minh cũng chẳng tốt đẹp mấy hạ hạ hạ diệp linh chi đau lòng con gái mở miệng mắng lạc cẩm xuyên thậm tệ thằng nào thằng nấy đều cặn bã như nhau nói xong hung hăng chừng yến tùng nam một phát yến tùng nam lạnh mặt náo cả đêm rồi minh châu con cũng nên sửa cái tính khí đại tiểu thư ấy của con đi mặc dù là cha ruột nhưng yến tùng nam thấy việc lạc cẩm xuyên có phụ nữ bên ngoài là chuyện bình thường ông ta cũng quá hiểu rõ con gái mình chẳng thằng nào có thể chịu được cái tính khí tiểu thư của con bé đàn ông mà thằng nào chả thích ngoan ngoãn nhẹ nhàng huống hồ lạc cẩm xuyên lại là công tử con nhà quyền quý không có phụ nữ bên ngoài mới là lạ ấy ba ba mà là ba ruột con sao lạc cẩm xuyên có phụ nữ bên ngoài ba còn nói con con sai chỗ nào sai chỗ nào tiến minh châu hét tầm lên cô nàng chưa bao giờ nghĩ mình từng làm sai cái gì diệp linh chi vội vàng nói không phải do con không phải do con có trách thì trách cái đồ đê tiện kia mấy năm nay tình cảm con với lạc cẩm xuyên vẫn rất tốt đẹp nhất định là bị con hồ ly tinh kia câu dẫn nên mới thế đúng nhất định là như thế nhất định là do con hồ ly tinh kia câu dẫn anh ấy con phải đi xé nát mặt nó ra trong mắt tiến như kha lóe lên sự trâm t r ọ n g tình cảm tốt đẹp hừm nếu như tốt đẹp thật thì đã sớm kết hôn rồi đi lại với nhau tận ba năm rồi mà đính hôn còn chả có nữa là kết hôn tiến tùng nam bị làm ồn đau hết cả đầu đừng làm luận nữa mai ba tìm lạc cẩm xuyên hỏi xem dù sao nó cũng là đàn ông con cũng phải nể mặt nó chút ông ta vốn muốn nói thêm mày cũng phải biết điều một chút đừng có động cái gì là náo là làm loạn hết lên nhưng nhìn thấy minh châu lại sắp hét lên nên đành phải ngẩm miệng lại